tưởng cùng ta nói cái gì lúc này đây đã kêu hắn ngừng ở tại chỗ nàng chậm rãi đi đến hắn bên người đi thẩm vọng thư hàm chưa ít cười thanh âm ở lôi huyền bên tai quanh quẩn hắn trong lòng là một mảnh tê dại, thân thể trở nên thực nhiệt kêu hắn không tự giác mà buông lỏng ra cổ áo hắn hô hấp chi gian đều là nàng thanh hương hương vị kêu hắn hô hấp cũng trở nên mất tự nhiên lên rõ ràng muốn ngừng thở không cần kêu nàng nghe thấy chính mình trở nên trồn dập mất mặt thanh âm rõ ràng hắn nhất quán trấn định chính là cả người lại nhịn không được muốn động nhất động tựa hồ sở hữu cơ bắp đều ở nàng chuyên chu ánh mắt căng thẳng nhảy lên chẳng sợ duy trì lạnh nhạt đều làm không được hắn yên lặng mà nghĩ nghĩ chính mình nhìn đến lôi thiên hắn ba cùng nữ nhân ở chung bồi dáng nơi nơi sờ loạn dùng sức đem nữ nhân đè ở trên giường Lương huyền rũ mắt, chế trụ thẩm vọng thư còn ở chính mình trên mặt tay, ngửa đầu, lương bạc môi đè ở nàng môi đỏ thượng. Hắn cảm thấy đây là chính mình, hiện tại việc muốn làm nhất. Đây là bản năng, kêu hắn thuận theo đối nàng tâm. Chính là hắn chỉ là thành thật mà đè ở thẩm vọng thư trên môi vẫn không nhúc nhích, cảm thấy thẩm vọng thư hơi hơi mở ra miệng, hắn rõ ràng không tha, tham luyến nàng môi thượng đồ ấm. Vẫn là ngoan ngoãn mà thối lui đến một bên, nhẹ giọng nói, người nói, hắn rất muốn tiếp tục đem hai người môi trường lại ở bên nhau, chính là hắn càng muốn tôn trọng nàng, nghe nàng sẽ đối chính mình nói cái gì đó. Loại này tôn trọng, thái độ kêu thẩm vọng thư hơi hơi trưởng thành đôi mắt, nàng phức tạp mà nhìn người nam nhân này, vốn tưởng rằng hắn sẽ đem đầu lưỡi thuận thế thăm tiếng miệng mình. Nàng thở dài một hơi, gãi đầu nói, ngươi, chưa thấy qua người yêu đương. Cho rằng nàng hém miệng môi là vì nói chuyện. Ha ha, gặp qua. Lôi tổng kỳ thật kiến thức rộng rãi, sở hữu kinh nghiệm đều mệt lôi thiên hắn ba. Hắn kỳ thật cái gì cũng biết, lại e sợ cho chuồng như vậy tùy tiện động tác, thương tổn trước mắt nữ tử. Hôn môi, có thể hay không? Thẩm vọng thư cảm thấy nếu hắn nói sẽ không, chính mình liền phải trở mặt. Hơn 30 tuổi còn dám nói không biết như thế nào hôn môi, lừa gạt ngốc tử đâu. Nàng hư một tiếng, tựa hồ bất mãn mà nhìn chính mình, lôi huyền nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không có hôn môi qua. Hắn nghe thẩm vọng thư lại nhịn không được cười, dừng một chút, hồi tưởng một chút nói, bớt quá ta sẽ. Hắn quay đầu, màu đen ngạch phát hạ đôi mắt trở nên thâm thúy lại có mị lực, nhẹ nhàng thò người ra tới. Rồi nàng trước mắt, nghiêm túc hỏi, muốn hay không thử xem. Hắn đem ngồi ở chính mình bên người nữ tử mềm mại thân thể khấu ở trong ngực. Một đôi tay cánh tay thực thuận lợi mà ôm lấy nàng, lúc này đây dùng sức mà để ở nàng trên môi, ở nàng mở to hai mắt nháy mắt, tham nhập nàng môi đỏ. Thẩm vọng thư chỉ cảm thấy chính mình hô hấp đều bị đoạt đi, chỉ có người nam nhân này cực nóng độ ấm ở cùng chính mình môi răng dây dưa, liền tự hỏi đều không thể. Hắn hôn ngay từ đầu còn thực trút rắc còn, sẽ va chạm đến nàng hàm răng, chính là không dùng được bao lâu, liền trở nên linh hoạt mà thâm nhập. Này chỗ nào là sẽ không? Đây là quá biết được chứ. Như vậy sẽ, kia ở nàng trước mặt trang cái gì tam vô nam? Thẩm vọng thư nhắm mắt lại hầm hừ mà nghĩ. Lôi huyền cảm thấy nàng buồn bực, lại thấp thấp mà hư một tiếng, đôi tay nắm lấy nàng bả vai, đột nhiên đem nàng ấn ở trên giường. Một đôi bàn tay to ở thẩm vọng thư trên người chu tẩu, từ bên hông buông ra quần áo tham nhập, vuốt ve nàng trơn, trượt làn da, tiểu dị. Liền ở lôi huyền hơi thở càng vì nóng rực, trầm trọng thân thể đều đè ở thẩm vọng thư trên người thời điểm, liền nghe thấy cửa truyền đến tiểu hài nhi nhược nhược thanh âm. Thẩm vọng thư ý loạn tình mê mà nỗ lực mở to mắt đi trong cửa khẩu, liền thấy cao hy cùng lôi thiên hai cái vật nhỏ tay nắm tay một bên thuần lương, mà nhìn chính mình cùng lôi huyền. Nàng trong lòng cả kinh, vội vàng đẩy ra trên người nam nhân, bay nhanh mà sửa sang lại hảo trên người bị hắn vuốt ve. Khai y khấu nghe lôi huyền thô nặng hô hấp cũng không khỏi đỏ mặt hỏi các ngươi hai cái như thế nào không đi ngủ tưởng tiểu gì cao hi nhút nhát sợ sệt mà nói hắn đầu nhỏ chưa nhi chuyển động nhìn nhìn sắc mặt ửng hồng hai mắt liễm chiếm thẩm vọng thư lại nhìn nhìn mặt vô biểu tình tóc hỗn độn lôi huyền hắn hốc mắt liền đỏ sạch sạch chạy vào ôm lấy thẩm vọng thư chân không nói lời nào Tiểu hài tử sợ hãi kêu thẩm vọng thư trong lòng thở dài, phát hiện cao hy đối lôi huyền định ý. Nàng sợ sợ hài tử đầu. Kể chuyện xưa, lôi thiên bái khung cửa đi theo nói. Hắn nhưng thật ra vẻ mặt không sao cả, còn xuất hiện phổ biến bồ dáng, thẩm vọng thư không thể không bồi phục đứa nhỏ này bình tĩnh. Nàng đứng dậy đem cháu ngoại trai bế lên tới, tuy rằng tiểu hài nhi nặng triểu, lại không có buông đứa nhỏ này. Bất quá chính mình bị hai đứa nhỏ đánh vỡ cũng thật sự quá mất mặt chút, thẩm vọng thư mặt già đỏ lên, lại cảm thấy chính mình vô tội cực kỳ, rốt cuộc ai cũng không nghĩ tới ngắn. Ngủng thời gian liền sẽ lau súng cướp cò, ai sẽ nghĩ đến đi đóng cửa a Nàng ôm cao hy đi đến cạnh cửa, quay đầu lại xem chính mình âu yếm nam nhân, liền xem cái này sát mặt lãnh ngạnh nam nhân yên lặng mà ở dại chính mình y khấu. Hắn cái trán tất cả đều là mồ hôi. Thoạt nhìn tựa hồ nghẹn đến mức quá sức, thẩm vọng thư trong lòng lại nhịn không được sinh ra nhàn nhạt sung sướng. Tiểu gì? Cao Hi mềm mại tiểu cánh tay ôm thẩm vọng thư cổ, nhìn đến thẩm vọng thư quay đầu lại nhìn lôi huyền cười. Hắn hốc mắt lại đỏ, chỉ là hắn rốt cuộc là một cái nghe lời tiểu hài tử, nhìn đến thẩm vọng thư trên mặt sung sướng, vẫn là không muốn nói ra kêu tiểu gì không cần phản ứng cái kia thoạt nhìn lạnh, như băng lôi thúc thúc. Hắn nhạy bén mà cảm giác được lôi thúc thúc xe cướp đi chính mình tiểu gì, trừ trừ cái mũi, đem mặt vùi vào thẩm vọng thư cổ. Hắn đương nhiên sẽ cảm thấy bất an, đương yêu thương hắn mẫu thân thịnh gia chết bệnh lúc sau, phụ thân hắn cao xăm chính là như vậy bị sở tương vân. Hấp dẫn ánh mắt, từ đây trong mắt liền không còn có hắn tồn tại. Hắn thực sợ hãi, chính mình tiểu gì cũng sẽ biến thành cái dạng này. Hài tử sợ hãi kêu thẩm vọng thư trong lòng mềm nhũng. Thích nhất tiểu hy, nàng nghiêng đầu thân thân cao hy mặt. Lôi thiên chính che miệng ở một bên nhắm mắt theo đuôi, nghe thấy được vội vàng lôi kéo thẩm vọng thư vạt áo, ngửa đầu bịt mồm. Thẩm vọng thư hôn hôn hắn đại não sát nhi. Tiểu chị ngươi đừng e lệ, ngươi cùng ta tiểu thuốc mới nào đến chỗ nào a Tiểu, mập mập được như ý nguyện mà được đến ái thân thân, tức khắc liền hoạt bác lên. Kiều cái đuôi ở thẩm vọng thư bên người xoay quanh nhi nói, tiểu thuốc quá ngu ngốc, nửa ngày đều không có cởi bỏ nút thắt, ta ba, hắn nóng lòng nói, ba giây đồng hồ, trên người liền không quần áo. Hắn ở thẩm vọng thư vặn vẹo ánh mắt khoe ra một chút chính mình kiến thức rộng rãi, tuy rằng nói muốn mệnh nói, chính là ánh mắt thực thuần lương, hiển nhiên cũng không biết ngày đó chân chính hàm nghĩa, nhưng mà thẩm, vọng thư vẫn là thở dài một tiếng, muốn muốn hắn đầu nhỏ. Ngươi tiểu thúc đem ngươi nhận được bên người dưỡng, thật là quá sáng suốt. Cùng thân ba ở cùng một chỗ, khẳng định đến dưỡng thành một cái hoa hoa công tử. Vẫn là cái béo công tử. Lôi thiên bẹp bẹp miệng, tựa hồi giận mà không dám nói gì, hiển nhiên cảm thấy thẩm vọng thư nói được không đúng. Nhà hắn kia tiểu thúc kỳ thật cũng không phải cái gì thứ tốt. Bất quá hai đứa nhỏ đối thẩm vọng thư không muốn xa rời là thật đánh thật, huống. Chi cao hy là thật lâu lúc sau mới trở về thịnh gia ngủ, lôi thiên lại là ngày đầu tiên ở tại thịnh gia, thẩm vọng thư liền ôm hai đứa nhỏ lung tung mà ngủ. Tới rồi ngày hôm sau hừng đông, nàng lên cấp hai đứa nhỏ đờ mặt hảo mới vừa rồi cùng nhau xuống lầu, liền thấy thịnh phụ cùng lôi huyền đang ngồi ở cùng nhau nói chuyện, thịnh mẫu bưng hai ly sữa bò đang muốn lên lầu. Thấy thẩm vọng thư mang theo bọn nhỏ xuống dưới. Thịnh mẫu mỉm cười đem hai ly sữa bò đưa qua đi, xem này hai đứa nhỏ lọc, cộc lọc cộc mà uống lên, lúc này mới cười nói, uống sữa bò mới có thể lớn lên cao cao. Nàng kỳ thật không cần giải thích nhiều như vậy, bởi vì lôi thiên thoạt nhìn chỉ cần ăn ngon đều thực thích, cao hy lót chân nhìn nhìn lôi huyền phương hướng, nhấp nhấp khóe miệng. Ta ca ngày hôm qua không trở về. Thẩm vọng thư đột nhiên hỏi, đám người hầu đem bữa sáng cấp bưng lên. Thịnh mẫu một bên cấp hai đứa nhỏ kẹp trứng gà, một bên nhíu mày nói, ngươi ca tính tình ngươi cũng biết, nói cái gì không? Thích công ty sự, liền thích vẽ tranh nhi, hắn họa những cái đó tranh liền ta nhìn đều giống nhau, còn phi nói chính mình là nghệ thuật gia, không hiếm lại nhà chúng ta tiền dơ bẩn. Thịnh phụ thịnh mẫu hai cái một trai, hai cái nữ hài nhi các có các ưu tú cùng ngoan ngoãn, duy nhất nhi tử lại không biết nơi nào xảy ra vấn đề. liền tính ở công ty còn chịu trách nhiệm một cái tổng giám đốc chức vị, chính là một tháng thượng bốn ngày ban liền không tồi. Thịnh giao ca ca kêu thịnh luôn, vẫn luôn, luôn mộng trong nhà trói buộc chính mình tự do, thích nhất chính là thả bay tự mình, cùng một ít cùng chính mình cùng chung chí hướng nghệ thuật gia nhóm thảo luận nghệ thuật. Mỹ thuật học viện đều thi không đậu, hắn chỗ nào tới tự tin chính mình có thể đương cái nghệ thuật gia. Thẩm vọng thư uống một ngụm cháo, không chút để ý mà nói. lơ huyền đồng dạng phủng một cái cháo chén, xem thẩm vọng thư uống một ngụm, chính mình liền đi theo uống một ngụm. Hắn trầm mặc mà nghe thẩm vọng thư cùng. Thịnh mẫu đối thoại, lại không một hai phải ở ngay lúc này phát ra tiếng kêu thẩm vọng thư, phân tâm chú ý chính mình. Không nói hắn. Thịnh phụ cũng đồng dạng cảm thấy thực nín thở. Hắn già đầu rồi, mau 60 tuổi người còn không dám về hư. Tự nhiên là bởi vì nối nghiệp không người, lo lắng cho mình trong nhà sự nghiệp đều bại hoại ở Nhi Tử trong tay. Này Nhi Tử rõ ràng hoàn toàn không có một chút năng lực, bên ngoài đều định hót một câu thịnh công tử, chính là cũng mất quá là hướng về phía hắn, đỉnh đầu hào phóng mà thôi. Nhi Tử luôn mộng không muốn bị trong nhà ước thúc, chính là hắn như thế nào không nghĩ, hắn dùng để tự do sung sướng tiền tài, đều là cái này đầy người đều là con buông. Chỉ có tiền tài không có cảm tình lão ba tránh tới Hắn không khỏi nhìn về phía cùng nhi tử không sai biệt lắm tuổi lôi huyền Đều hơn ba mươi, một cái còn thực ngốc thực thiên chân Một cái cũng đã khiên lên một cái thế giới cấp tập đoàn tài chính Hắn không muốn làm việc, quay đầu lại ta tới làm Tốt, thẩm vọng thương nghiêng người cấp cao hy sát miệng Hoàn toàn không có cảm thấy chính mình nói gì đó lệnh người cảm thấy khiếp sợ nói Không chút để ý mà nói Ta trong tay có tỷ tỷ cổ phần, hơn nữa ta chính mình, ở Thịnh thì công ty làm tổng giám đốc hẳn là không tính cái gì vấn đề. Nàng trước mấy cái trong thế giới đồng dạng đã làm hào môn thiên kim, cũng đồng dạng ở A huyền Tây cầm tay dạy chỗ hạ tham dự quá công ty vận tác, đối với nàng tới nói chẳng qua là một bữa ăn sáng mà thôi. Nàng, nói được thật nhẹ nhàng, cười cười nói, tổng giám đốc cái này chức vị, hẳn là cấp càng coi trọng nó người không phải sao. Chính là ngươi, thịnh phụ đảo không lo lắng thẩm vọng thư cùng ca ca thịnh luân. Rốt cuộc thịnh luân cũng không phải hắn để ý người thừa kế, nếu nữ nhi có năng lực kia nữ nhi thượng vị cũng đúng a Nhưng mà thịnh giao tính tình ngoan ngoãn ôn nhu, làm thuộc nữ là không thành vấn đề, chính là kinh doanh công ty, lại không phải chỉ có thiện lương ôn nhu liền có thể. Ngài nếu không yên tâm, cho ta một cái khảo sát kỳ cũng có thể. Thẩm vọng thư liền cười nói. lúc trước thịnh gia phá sản trốn không thoát thịnh luân này ngu xuẩn ở trong đó đương heo đồng đội cao xăm cùng thịnh gia kia mấy cái có vấn đề hợp đồng đều là thịnh luân tuyệt bút phung lên ký tên còn ở thịnh phụ trước mặt cam đoan nói cho công ty luật sư nhóm xem qua hoàn toàn không có vấn đề hắn thậm chí còn vì bác mỹ nhân cười lộ ra công ty cơ mật bán không ít bên trong tư liệu cấp 1, lòng làm chết thịnh gia cao xăm Càng gọi người cảm thấy buồn cười chính là, hắn một lòng yêu sở tương vân, thậm chí đứng ở sở tương vân lập trường, chỉ vào chính mình mùi mùi mắng to nàng là kẻ thứ ba. Mà kêu hắn phẫn nộ nguyên nhân, bớt quá là sở tương vân nước mắt cùng tiều tụy. Thẩm vọng thư cảm thấy thịnh luân đã không cứu nhi, nếu như vậy không thích công ty ước thúc kia đưa cho nàng hảo. Nàng thích nhất tiền, một chút đều không cảm thấy dơ bẩn. Vậy ngươi cho ta đương một tháng trợ. lý Thịnh phụ trầm ngâm một lát, liền đánh nhịp nói, không bằng tới làm ta trợ lý. Lôi huyền ngồi ở một bên yên lặng mà nghe xong, nhất sẽ có mấy cái hợp tác án, đề cập rất nhiều, ngươi tham dự tiến vào, học tập đến càng nhiều. Hắn thấy hai tiểu hài tử cũng nháo muốn ăn trứng muối hoàng, nheo nheo mắt, kẹp khai hai cái, đem bên trong lòng đỏ trứng đều bỏ vào thẩm vọng thư trong chén, trứng muối bạch ném vào hài tử trong chén. Đi ăn. Hắn lạnh lùng mà nói. không biết vì cái gì hắn chính là cảm thấy thẩm vọng thư là hẳn là thích ăn trứng muối hoàng hai đứa nhỏ nhìn trong chén trắng bóng lòng trắng trứng bẹp bẹp khóe miệng liền phải lên tiếng khóc lớn bà ngoại cho các ngươi kẹp quá khi dễ hài tử nếu đổi cá nhân thịnh mẫu khẳng định đánh cần chết mới thôi bất quá lúc này cũng chỉ hạo cấp hai cái lòng đỏ trứng hành quân lặng lẽ thẩm vọng thư cười đến không được nhìn lôi huyền ôm như hỏi nói Không lo lắng ta tiết lộ ngươi thương nghiệp cơm mật a. Ta ở ngươi trước mặt không có gì bí mật. Lôi Huyền không để bụng mà nói, thịnh phụ thịnh mẫu không thể không vùi đầu ăn cơm, mới không cần kêu chính mình. Trên mặt kia mặt chanh vặn vẹo gọi người nhìn ra tới. Cho tới bây giờ hai vợ chồng già cũng chưa lòng minh bạch, đến tổ cùng là nơi nào xảy ra vấn đề, như thế nào này hai cái phản phất nháy mắt liền cảm tình thực tốt bộ dáng đâu? kia cũng đúng, ta ở bên cạnh ngươi học một tháng, quay đầu lại hồi thịnh gia làm tổng giám đốc. Thẩm Vọng Thư cười tủm tỉm mà nói. Nàng gật đầu, lôi huyền đôi mắt tức khắc liền sáng. Hắn không nói nhiều cái gì, bay nhanh mà ăn cơm liền mời Thẩm Vọng Thư cùng đi. Chính mình công ty con đi làm. Thẩm Vọng Thư nhảy ra một thân chức nghiệp chỏi trang xiêm y đổi hảo, trấn an hai tiểu hài tử mới cùng lôi huyền cùng nhau thượng hắn xe. Lôi thị tại thế giới rất nhiều địa phương đều có phần công ty, ở chỗ này tự nhiên cũng không ngoại lệ, càng bởi vì ở chỗ này lôi thị đầu tư không ít sản nghiệp, bởi vậy bị phá lệ coi trọng. Lôi thị công ty con ở trung tâm thành phố một chỗ 27 tầng xa hoa khách sạn, xe ngừng ở khách sạn cửa, lôi huyền mở cửa liền đi ra ngoài. Hắn, vòng đến một khát sườn, cấp thẩm vọng thư mở ra cửa xe, đối nặng vương tay. Thẩm vọng thư cười. Xuân sướng mà bắt tay đáp tiếng hắn rộng lớn bàn tay to, xiêm y tinh xảo, thoạt nhìn thêm vài phần giỏi giang mỹ lệ nữ tử cùng cao lớn trọng ổn tóc đen nam, nhân sống vai đi vào khách sạn, này khách sạn đều là lôi thị công nhân, nhìn đến nhà mình trong truyền thuyết phi thường lạnh nhạt đối nữ nhân chưa bao giờ có một chút hứng thú tổng tài, thế nhưng nắm một nữ nhân tay đi vào tới, đi đường thời điểm, còn hơi hơi mở ra chính mình cánh tay che chở nàng. tựa hồ nàng sẽ bị có lẽ có đồ vật đụng tới tức khắc đều khiếp sợ mà mở ra miệng mình thẩm vọng thư liền ở như vậy tràn ngọc khiếp sợ ánh mắt đi theo lôi huyền đi vào thang máy may mắn này thang máy là tổng tài chuyên chút bằng không nàng cảm thấy chính mình đều phải người chung quanh xem hóa bọn họ thoạt nhìn thực kinh ngạc a thẩm vọng thư cười tủm tỉm mà cùng lôi huyền mười ngón tay đang vào nhau lôi huyền nhàn nhạt mà ừ một tiếng thoạt nhìn có chút lãnh đạm Bất quá hắn tính tình chính là như vậy, thẩm vọng thư cười sờ sờ hắn mặc nói, này thuyết minh, ngươi thực thành thật. Không tồi, ta thực thích. Tóc đen nam nhân tiếp tục mặc vô biểu tình, nghiêng đầu chuồng môi chậm chậm tay nàng chỉ, lạnh nhạt môi lại tựa hồ gợi lên một cái rất nhỏ độ cung. Hắn lạnh băng đôi mắt chỗ sâu trong, lộ ra ấm áp quan. Thẩm vọng thư thực thích chính mình cấp người nam nhân này phá băng, đang muốn thử xem đem chính mình mảnh khảnh ngón tay. Tham nhập này nam nhân trong miệng sẽ như thế nào, lại nghe thấy thang máy chừng lại thanh âm. Bọn họ tới rồi đỉnh tầng, này một tầng tựa hồ là lôi huyền chuyên chúc lãnh địa, trừ bỏ lôi huyền ở ngoài liền im ắng Chỉ có một hơn 40 tuổi bí thư đẩy chính mình mắt kính chân, từ một bên vô thanh vô tức mà đi tới. Nàng thoạt nhìn thực nghiêm túc, mang một bộ kính đen, sụ mặt kêu thẩm vọng thư, mặt danh mà cảm thấy chính mình thấy được trường học chủ nhiệm giáo dục, nhất thời thế nhưng thành thật. Lên, vị này chủ nhiệm giáo dục nhìn nhìn thẩm vọng thư, từ một bên nhảy ra một hộp văn kiện giao cho lôi huyền. Lôi tẩm, đây là hôm nay các bộ môn văn kiện. Nàng mắt nhìn thẳng, thoạt nhìn đối thẩm vọng thư hoàn toàn không có tò mò, cũng đối lôi huyền nhiều một nữ nhân không có gì hạo ý ngoại Thình tiểu thư, động bí thư, lôi huyền cật đầu nói. Động bí thư đối thẩm vọng thư nghiêm túc cật đầu. Nàng cần nhất là ta trợ lý. ta sẽ cho thịnh trợ lý thu thập một cái văn phòng động bí thư gật đầu nói không cần cảm thấy thẩm vọng thư banh mặt ở động bí thư trước mặt nghiêm trọng hảo thành thật đến cùng mẫu mực sinh dường như nắm chính mình tay lại chùm tay nhỏ đầu ngón tay trộm nhi câu chính mình lòng bàn tay lơ huyền trầm mặt trong chốc lát chậm rãi nói hắn đồng dạng thực nghiêm túc thong thả nuốt nuốt câu lấy thẩm vọng thư kia cùng tác loạn ngón tay Hắn rõ ràng rất coi trọng, thậm chí đều đem người mang đến đỉnh tầng, thế nhưng không cho dự bị văn phòng. Này không, phải quá không tôn trọng sao? Động bí thư chính là biết vị này tổng tài là cỡ nào lạnh nhạt người, nếu không phải thật sự thực thích đến không được, như thế nào sẽ kéo đến bên người đảm đương trợ lý đâu? Nàng hơi hơi lộ ra vài phần mê hoặc, bản khác mặt lộ ra nhàn nhạt cho dự nói, như vậy thịnh trợ lý, cùng ta một cái văn phòng. Lôi huyền dùng lạnh nhạt thanh âm nói, nghe tới liền cùng hoàn toàn không có hứng thú dường như, chính là không có hứng thú, còn cùng cái văn phòng. Động bí thư đẩy, đẩy đôi mắt yên lặng mà coi trường sắc mặt đồng dạng nghiêm túc thẩm vọng thư. Nếu không phải tính cách bản khắc, nàng nhất định phải ôm một cái vị này tiền đồ thực quan minh thịnh trợ lý đùi. Một cái văn phòng, có thể hay không không có phương tiện? Thẩm vọng thư cười hỏi. Ngươi văn phòng, sẽ có rất nhiều văn kiện bí mật đi. Tùy tiện xem. Lôi huyền lôi kéo nạn liền hướng chính mình xa hoa rộng mở văn phòng đi đến. Hảo khí phát trả lời Nga. Động bí thư bị ném ở sau người, nghiêm túc. Đẩy đẩy chính mình mắt kính. Thật giống một cái hôn quân. Hôn quân lôi tổng mang theo trợ lý tiểu thư liền vào chính mình văn phòng. Thẩm vọng thư xem xét một chút tin Mỹ trang hoàng, liền ngồi ở hắn duy nhất một trương gia thật kế dựa. Lôi huyền cũng không thèm để ý cái này, cầm trong tay văn kiện ngồi ở thẩm vọng thư chỗ ngồi trên tay vịn chậm rãi xem, nhìn trong chốc lát, đem thẩm vọng thư ôm lại đây khấu ở trong ngực, kêu nàng đi theo chính mình cùng nhau xem. Thẩm vọng thư tuy rằng từ trước đã sớm biết như thế nào quản lý công ty, bớt quá thời gian lâu rồi cũng có chút khí nhược, vừa lúc thừa dịp lúc này đem những cái đó ký ức cấp nhặt lên tới. Nàng ghé vào lôi huyền rộng lớn cứng rắn trong lòng ngực. Lật xem này đó văn kiện, có chút mơ hồ địa phương há ngộn liền hỏi, lôi huyền liền kiên nhẫn cho nàng giải thích. Xem qua công ty vận tác, lôi huyền từ trên bàn lấy tới vài phần văn kiện. Này mấy cái hợp tác án còn có kế hoạch thu mua, ngươi nhìn xem. Hắn đối thẩm vọng thư nhẹ. giọng nói, thẩm vọng thư tiện tay tiếp nhận, nhìn vài lần, ánh mắt liền chuyên chú mà dừng lại ở trong đó một phần thượng. Đây là cùng cao thị tập đoàn hợp tác án. Bất quá cũng đúng, cao thị tập đoàn là lớn nhất tập đoàn chi nhất, lôi thị đương nhiên sẽ cùng cao thị có hợp tác lui tới, bất quá thẩm vọng thư thật sự là chán két cao xâm tột đỉnh, nàng tưởng tượng đến thịnh gia tao ngộ liền cảm thấy trong lòng bị đè nén. Lúc này mở ra hợp tác án, nhìn đến mặt trên là một chỗ đầu tư trung tâm, thành phố mà tiêu tính trung tâm thương nghiệp, nàng ánh mắt liền lé lé, nàng nhớ mang máng. cao xâm ở cái này hạng mục thượng đầu nhập vào đại lượng tâm huyết cùng thời gian giả tâm bừng bừng muốn đem cái này hạng mục làm đại chi tiết đời trước thịnh giao đến chết cái này hạng mục đều không có kết thúc dù sao cũng là chiếm địa phi thường quản nghiệp vụ đa nguyên hóa một cái hạng mục bất quá liền tính như vậy cái này hạng mục cũng kêu cao thị tập đoàn thanh danh thước khởi nếu đời này có lôi thì nhúng tay nói vậy sẽ làm ít công to cái này hạng mục rất có tiền cảnh Bất quá hao tổn của cải cũng rất lớn, lôi huyền tuy rằng cũng không để ý tiền tài, bất quá cũng muốn càng ổn thỏa một chút. Ta nhớ rõ cái này hạng một đất phương diện có rất lớn vấn đề. Trung tâm thành phố tất đất tất vàng, cái này hạng một sợi chiếm đất bao quát phi thường thật lớn thổ địa, các loại tranh cải phi thường phiền toái thẩm vọng thư nhớ rõ cao xâm đã từng vì này đó sức đầu mẹ tráng, nếu không. Phải ở phía sau thời điểm khắp nơi đều bị hứa hẹn chỗ tốt thoái nhượng, cái này hạng mục liền sẽ chết non. Nhưng mà liền tính là như vậy, nơi này còn liên lụy rất nhiều vấn đề, có thể nói là nhất năm qua nhất phức tạp một cái hạng mục, thẩm vọng thư xem này phân hợp tác án nhẹ nhàng bâng quơ, liền nhíu nhíu mày. Này phân hợp tác án nói được quá đơn giản mơ hồ, ta đã gọi người đi ra hỏi. Lôi huyền kêu động bí thư cấp trong phòng đưa cà phê. Dừng một chút, mặt vô biểu tình mà kêu đưa ăn ngon. Bánh kem. Một lát, động bí thư vẽ mặt nghiêm túc mà bưng cà phê vào cửa, thấy lôi huyền thế nhưng từ thẩm vọng thư ngồi ở hắn vị trí thượng, ánh mắt lé lé, trên mặt lại không có cái gì biểu tình. Nàng đem bánh kem đặt ở thẩm vọng thư trước mặt, nhìn đến trên bàn mở ra mấy cái văn kiện, khóe mắt nhảy lên một chút nhưng mà làm một cái đủ tư cách bí thư, nàng cái gì đều không có nói, yên lặng mà lui đi ra ngoài. Liền tính là lại trầm ổn bí thư, cũng nhịn không được ở đóng cửa thời điểm đột ngột, mà nhìn thẩm vọng thư liếc mắt một cái, rốt cuộc tùy ý lật xem lôi thị văn kiện, còn có kêu cũng không ăn đồ ngọt lôi huyền kêu bánh kem, này liền không phải người bình thường. Động bí thư, động bí thư thoạt nhìn cũng đến hơn 40, cái này kêu xem nhiều thiên kiều, bá mị nữ bí thư cùng anh tuấn xinh đẹp nam bí thư thẩm vọng thư, có chút kinh ngạc, bớt việc, lôi huyền há mồm. Thành thành thật thật mà ăn thẩm vọng thư đút cho chính mình bánh kem, hoàn toàn không có không yêu ăn ý tứ. Hắn, cái này lôi thị tổng tài đẹp trai lắm tiền, không biết là bao nhiêu người trong mắt hương bánh trái, không chỉ có mỹ nhân muốn bắt lấy hắn, liền nam nhân đều tượng bắt lấy hắn, nào dám muốn mỹ mạo bí thư đâu. Động bí thư liền không tồi, tính tình bản khắc, công tác đắc lực, tốt nhất là có một cái ân ái lão công, còn có một cái ngoan ngoãn nhi tử. Lôi huyền cảm thấy vẫn là như vậy bí thư càng yên tâm một chút, hắn trầm mặt mà nhìn thẩm vọng thư đem bánh kem Mỹ tư tư mà ăn luôn, yên lặng ghi nhớ, nàng thoạt nhìn tựa hồ càng thích bơ mà không phải bánh kem, đang ở cùng nàng xem tiếp theo cái hợp tác án, lại nghe thấy động bí thư bên ngoài gõ cửa, lôi tổng, cao thị tập đoàn cao tổng mái phỏng. làm một cái thời khắc nắm chữ lôi huyền bản chờ chất ưu tú bí thư, động bí thư hiển nhiên biết vị này cao thị tập đoàn cao luôn là không cáo mà đến, bất quá nàng cũng biết cao thị tập đoàn phân lượng, nghe thấy bên trong trầm mặc, liền xoay người đối đứng ở chính mình bên người cao xâm lệ phép, nói, lôi tổng vừa đến, cao tổng ngài chờ một lát, không quan hệ, cao xâm cật đầu nói, hắn nheo nheo mắt, đứng trong chóp lát, yên lặng mà sờ sờ chính mình bụng nhỏ. Nơi đó vô cùng đau đớn, ngày hôm qua lộn xộn không có để ý, hôm nay hắn cảm thấy bụng nhỏ đau đớn cúi đầu vừa thấy, một khối đã biến thành màu đen bén nhọn dấu vết. hiển nhiên là ngày hôm qua thẩm vọng thư kia một chân. Hắn nghĩ đến lạnh nhạt lợi hài thẩm vọng thư, không thể không thừa nhận, chính mình ngày hôm qua ngủ mơ đều là nàng bóng dáng, cái kia Mỹ lệ thanh nhã hoặc ôn như hòa thuận. Hoặc đánh đá lợi hại, hoặc khinh thường nhìn lại nữ tử cho hắn ấn tượng quá sâu. Huống chi nàng vẫn là thịnh gia mùi muội, cùng nàng như vậy giống không nói, đồng dạng là thịnh gia tiểu thư. Hắn còn nhớ rõ thịnh gia bệnh chết phía trước, chỉ trừ cho chính mình cái này làm trượng phu một ít nàng cất chứa trang sức châu báu, nói là để lại cho chính mình làm niệm tưởng, cổ phần lại đều để lại cho thịnh dao trầm mặt một lát, thật, sau mà hết một hơi. Thịnh giao trên người không chỉ có có hắn mê luyến cảm tình, còn có hắn để ý cao thị cổ phần, hắn đương nhiên sẽ không sai quá nàng. Chỉ là ngày hôm qua sở tương vân ở nhà khóc một buổi tối, kêu cao xâm trong lòng mặt tranh mà sinh ra vài phần khó chịu tới. Hắn biết sở tương vân toàn tâm toàn ý mà ái mộ chính mình, hắn cũng thừa nhận chính mình tâm động quá, chính là đương gặp được thịnh giao, hắn trong lòng lại ở trong nháy mắt liền quên mất sở tương vân. Nếu hắn trong lòng có một trận thiên bình, tả hữu hai quả thực là hai nữ nhân, hắn đã không tự chủ được mà thiên hướng thịnh giao. Chính là hắn cũng không phủ nhận, thanh hà giống nhau thanh thuần ôm như sở tương vân, xác thật làm hắn tâm động, cũng kêu hắn ánh mắt vô pháp trời đi mở ra. Nàng giống như là nhút nhát sợ sệt cây tử đằng, đem hắn coi như quan trọng nhất tồn tại, vì hắn có thể trong mắt không hề có người khác bóng dáng. Phản phất rời đi hắn sẽ kêu nàng khác khô mà chết. Đây là luôn luôn quan thải chiếu. Nhân thịnh gia tỉ muội trên người chưa từng có quá. Các nàng có thể cùng hắn sống vai mà đi, cũng không yêu cầu hắn phụ trợ, chính là sở tương vân lại không giống nhau. Nàng đã không có hắn, hắn luôn là sẽ tưởng, nàng có thể hay không tránh ở không người địa phương trộm mà khóc. Nhất định sẽ, rốt cuộc nàng là như vậy ái hắn. Cho nên... Liền tính biết sở tương vân quên đi cao hy, chính là cao xâm ở nạn nước mắt, vẫn là luyến tiếc trách phạt nạn. Hắn ở trong lòng nghĩ rất nhiều sự tình, rốt cuộc. Nghe thấy bên trong truyền đến thanh âm, bên người cái này vẽ mặt nghiêm túc nữ bí thư đẩy ra đại môn kêu hắn đi vào, trên mặt hắn vốn chỉ lộ ra nhàn nhạt ý cười, nhưng mà nhìn đến chính mình trước mặt người sau, lại dùng sức mà mở to đôi mắt kinh ngạc kêu lên, giao dao!" Hắn thấy thẩm vọng thư ngồi ở thật lớn bàn làm việc sau, nâng hàm dưới lãnh đạm mà nhìn chính mình, một bên một cái tóc đen nam nhân chính sườn ngồi ở nàng bên người, ánh mắt lạnh nhạt xa cách. Người nam nhân này cao xâm lập, tức liền nhận ra tới, đúng là ngày hôm qua xuất hiện ở nhà hắn nam nhân. Hắn đều không có nghĩ đến, nam nhân kia chính là lôi thị tổng tài. Càng kêu hắn kinh ngạc chính là, thẩm vọng thư tựa hồ cùng vị này lôi tổng thực thân mặc bộ dáng. Lôi huyền nhìn cao xăm tiến vào, lại không có hứng thú kêu hắn ngồi xuống, một đôi không có cảm tình đôi mắt nhìn hắn. Chào chào, ngươi như thế nào ở chỗ này? Cao xăm bất chấp lôi huyền, vội vàng mà đối thẩm vọng thư hỏi. Nàng cùng lôi huyền thân mật kêu hắn, lấy lòng mạc tranh mà đau nhất. Tựa hồ có bổn thuộc về hắn quan trọng đồ vật, bị người cướp đi. Ta bạn trai. Thẩm vọng thư nhàn nhạt mà nói. Vì hôn phu. lôi tổng mặt vô biểu tình mà sửa đúng ngươi cầu hôn sao thẩm vọng thư đều phải bị người này da mặt chạy chọt cười lôi huyền biểu tình lạnh nhạt mà nghĩ nghĩ cực cật đầu nói ngươi hôn ta hôn ngươi chính là ngươi vị hôn thê Ơn. lôi tổng dùng sức cật đầu không có gì biểu tình chính là thái độ lại nghiêm túc cực kỳ nhìn về phía thẩm vọng thư ánh mắt phản phất đang xem bội tình bạc nghĩa phụ lòng hán Cao xâm bị hai người kia thân mật nói đã kích đến trước mắt hoa mắt, không thể tin được mà nhìn thẩm vọng thư lúm đồng tiền như hoa bộ dáng. Hắn trên mặt trắng bệch, một đôi tay dùng sức mà nắm. Nhưng mà hắn là cái tâm cơ thâm trầm người, trầm mặt một lát, thẳng thắn chính mình sống lưng thanh âm trầm ổn mà nói, giao giao ngươi tâm tư đơn thuần, chuyện này chúng ta về sau bàn lại. Hắn bày ra một bộ có thể vì thẩm vọng, thư làm chủ trưởng bối bộ dáng. Chính là trong lòng lại đau nhất đến vô pháp hô hấp, miễn cưỡng vững vàng mà đứng lại, lại đối lôi huyền cật đầu nói, hôm nay tới cửa, ta muốn hỏi lôi tổng hợp tác án sự tình. Cái này hợp tác án bổn không cần cao xâm tự mình lại đây dò hỏi, chính là hắn đối cái này hạng một quá mức coi trọng, bởi vậy biết rõ thực thất thân phận, vẫn là tự mình lại đây. Hợp tác án phóng một phóng. lôi huyền nhàn nhạt mà nói, vì cái gì? Ta muốn khảo sát, cái này hạng mục, tài chính đầu nhập quá nhiều, càng trịnh trọng mới có thể càng cẩn thận, lôi huyền thấy cao xăm nheo lại đôi mắt, tiếp tục nói, ngày sau cao tổng tới cửa, thịnh trước tiên cùng ta bí thư liên hệ. Hắn đương nhiên biết cao xăm, vì cái gì nhất định phải lôi kéo chính mình làm cái này hạng mục, số cuộc chính mình làm đại nhà đầu tư phi thường bị chính phủ coi trọng, vì lưu lại chính mình. Một ít bình thường việc nhỏ chỉ cần đề cái lời nói là có thể giải quyết, mà này phân phương diện là bản địa. Thương nhân không cụ bị. Cao xăm muốn lôi kéo chính mình đem hạng mục làm cho đơn giản một ít, lôi huyền cũng không để ý, chỉ cần có thể sáng tạo ít lời, hắn không để bụng chính mình có hay không bị lợi dụng. Hắn cũng biết hạng mục khó khăn, chính là kêu hắn gác lại cái này hạng mục nguyên nhân cũng không phải hắn cẩn thận, mà là hắn nhận ra cao xăm. Đây là cao hy phụ thân, trong truyền thuyết Ác Long. Này Ác Long còn đối chính mình vị hôn thê như hổ rình mồi. Cao xâm người này thoạt nhìn anh. Tuấn tràn ngập mị lực, liền tính đứng ở hắn trước mặt, lôi huyền cũng không thể không thừa nhận hắn là một cái thực ưu tú nam nhân, bớt quá chỉ bằng hắn ở cao cha biệt thự hiểu biết, còn có cháu trai lôi thiên trong miệng những cái đó cao cha gia, gia sự, đã kêu lôi huyền đối cao xâm nhân phẩm đánh một cái dấu chấm hỏi. Hướng chi hắn là biết thẩm vọng thư không thích cao hi ba ba, cũng thật sâu mà chán ghét hắn. Thẩm vọng thư thái độ, kêu lôi huyền không thể không một lần nữa suy xét muốn hay không. Hợp tác, thậm chí ở suy xét hoàn toàn mà ngưng hẳn hợp trụ. Bởi vì cao xăm cơ thẩm vọng thư không cao hứng. Hắn trước nay lý trí, công tác thời điểm cũng không liên lụy cá nhân cảm tình. Chính là hắn đang xem đến thẩm vọng thư không vui mặt thời điểm. Lại không muốn kêu nàng trong lòng bị đè nén mà đạt được ít lợi. Này đối với lôi huyền tơi nói là một loại thực hiếm là cảm tình, chính là hắn lại không cảm thấy chán ghét. Kiếm tiền còn không phải là vì càng tự tại sung sướng sao? Hắn ngồi ở, thẩm vọng thư bên cạnh người, xem nàng ngẩn người khóe miệng gợi lên một cái nhàn nhặt lúng đồng tiền, đột nhiên liền cảm thấy cái gì đều là đáng giá. Hắn nguyện ý từ bỏ này đó từ trước kêu chính mình cảm thấy vui sướng ít lợi. tới đổi lấy nàng đối hắn một cái tươi cười, cái gì? Cao Sâm Anh Tuấn mặt hơi đổi, hắn đấy lòng lại sinh ra một phần tức giận, cũng không phải đối thẩm vọng thư mà là đối lôi huyền. cái này lôi tổng hiển nhiên là bởi vì chính mình cùng thịnh giao thân cận lúc này mới cố ý đắn đo hắn. một khi đã như vậy, ta đây liền cáo từ. Cao Sâm tâm cơ hơn người, trong lòng đã giận cực, lại bất động thanh sắc mà cật đầu. Xoay người bước đi, thẩm vọng thư nhìn cao sâm rời đi, quay đầu cười nhìn trầm mặt lôi huyền hỏi, ngươi như thế nào không đáp ứng hắn. Cái này hạng mục một, một khi hoàn thành, hoặc ít phi thường đại, bằng không cao xâm, cũng sẽ không cắt cao nắm chặt ở trong tay nói cái gì đều không buông tay. Nàng nghĩ đến cao sâm kia nghẹn lửa giận cơn hồ nội thương bộ, dán, nhào vào lôi huyền trong lòng ngực hỏi, là vì ta sao? Nàng thoạt nhìn tự mình đa tình cực kỳ. Lôi huyền ôm chặt nàng, cực gật đầu. Nếu có thể kêu hắn giải quyết đất thượng đại bộ phận vấn đề, cái này hợp tác án ta cảm thấy không tồi. Thẩm vọng thư khách quan mà nói, cao xâm vẫn là có năng lực, bằng không sẽ không ngắn ngủ mười mấy năm đã kêu cao thị trở thành nhà giàu số một. Ngươi sẽ không vui. Lôi huyền nhạy bén mà nói. Thẩm vọng thư liền cười, thấy lôi huyền không thèm để ý. Chính mình vò nát hắn sang quý tây trang. Càng thêm mỹ tư tư mà nhào vào trong lòng ngực hắn, đem chính mình mặc vùi vào hắn ấm áp tay trang tâm tình sung sướng mà nói, tuy rằng cao xâm chán ghét, bất quá hợp tác là hợp tác. Hạng một thành, lôi thị cùng cao thị đều có chỗ lợi. Ngươi không biết, tỷ tỷ của ta mất trước cho ta lưu lại rất nhiều cao thị cổ phần, cao thị kiếm tiền, ta cũng đi theo kiếm. huống chi, cao thị hẳn là thuộc về cao hy không phải sao? Nàng hy vọng cao thị càng ngày càng. Tốt, ngày sau để lại cho Cao Hy liền càng ngày càng nhiều. Xui xẻo đi tìm chết không cần toàn bộ cao thị tập đoàn, chỉ cần Cao xâm một cái như vậy đủ rồi. Cái này hạng một phiền toái nhất chính là thổ địa vấn đề, không chỉ là phụ cận cư dân phá bỏ và di trời, còn có vài cái nhà xưởng cùng cơ cấu, phiền toái đến quá nhiều, kêu Cao xâm đi giải quyết vấn đề này. Ngươi có thể ở tài chính thượng nhiều nhượng bộ Cao xâm hiện tại còn không phải nhà giàu số một đâu. Tài chính áp lực vẫn là rất lớn. Huống chi tuy rằng hắn ở cao thị cầm quyền, bất quá muốn kéo hắn xuống ngựa cũng không phải không có, đồng dạng khẩn trương cái này hạng mục. Thẩm vọng thư cười sờ sờ lôi huyền lỗ tai hừ cười nói, kêu hắn hảo hảo bán mạng, cho ta cùng tiểu hy kiếm tiền. Huống chi, có chính sự muốn vội, có phải hay không liền bất chấp chính mình tâm can nhi. Thẩm vọng thư nghĩ nghĩ liền nhịn không được cười. Nàng cười đến thực sung sướng, lại tựa hồ mang theo vài phần ẩn ngẩn ngoan độc, lôi huyền nghĩ nghĩ gật đầu, gọi người trong chốc lát mở họp thảo luận cái này hạng mục. Hắn tựa hồ bức thiết mà muốn đem thẩm vọng thư chiêu cáo thiên hạ, tới rồi mở họp thời gian, lôi kéo thẩm vọng thư cùng đi phòng họp. Phòng họp tức khắc một tỉnh, vài đào ánh mắt đều không giấu vết mà đảo qua lôi huyền, cùng thẩm vọng thư mười ngón tay đang vào nhau tay. Đường lôi huyền giới thiệu thẩm vọng thư thân phận, tuy rằng chỉ nói là trợ lý, bất quá ai không biết đến tột cùng là người nào đâu. Thẩm vọng thư tức khắc liền cảm. thấy chính mình bị kính ngưỡng ánh mắt vây quanh, tựa hồ chính mình công hẳm lôi huyền, là một kiện thực gây gớm sự tình. Nàng cảm thấy đại gia đem lôi huyền trở thành hồng thủy mạnh thú. Thình trợ lý, ngươi lại như thế nào làm được cùng lôi tổng tay trong tay? Hội nghị lúc sau, một cái thoạt nhìn thực trởi trang nam nhân ở cùng lôi huyền, thảo luận cùng cao thị hợp tác vấn đề lớn nhất, liền có người trộm thò qua tới hỏi. Tay trong tay thực hiếm thấy sao? Thẩm vọng thư không khỏi cười hỏi. Thịnh trợ lý ngươi chính là cái thứ nhất a Tức khắc liền có người bác quái mà thò qua tới cắn bên tai nhỏ giọng nhi nói, tự lôi tổng đem một vị ý đồ vặn hắn cánh tay tiểu thư đẩy mạnh bể bơi, liền rốt cuộc không ai dám làm như vậy. Càng nhục nhã người chính là, lôi huyền đem vị kia tiểu thư đẩy mạnh bể bơi, chính mình cũng ngồi xổm bể bơi bên, đem chính mình bị người chạm qua địa phương đều hảo hảo mà hiện trường chặt sạch một lần, này liền phi thường vã mặt. Bởi vậy, thẩm vọng thư nắm lấy. Lôi huyền tay lại long tóc không tổn hao gì, tức khắc trở thành đại gia trong lòng anh hùng nhân vật. Thẩm vọng thư chở khóc chở cười. Chính là nhìn lôi huyền chuyên chú nghe cấp dưới hội báo khi sườn mặt. Thẩm vọng thư lại nhịn không được ánh mắt ôm nhu lên. Bờ môi của hắn gắt cao mà băng, mang theo một loại nghiêm cẩn khí thế. Hắn ánh mắt cũng phi thường chuyên chú, thoạt nhìn anh Tuấn cực kỳ. Trách không được có người nói chuyên chú công tác nam nhân anh Tuấn nhất. Thẩm vọng thư trong mắt hàm, chưa ý cười nhìn chính mình ái nhân, nàng ánh mắt đồng dạng chuyên chú mà cực nóng, một bên thanh âm đều đã đi xa, chỉ có lôi huyền ở chính mình trong mắt trở nên càng thêm khắc sâu. Lôi huyền đang ở nghe báo cáo, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà ngẩng đầu nhìn thẩm vọng thư lít mắt một cái, hắn không có gì biểu tình, chính là một đôi mắt lại lẳng lặng mà nhìn nàng, không chịu trời đi khai. Hai người kia ở trong phòng hội nghị lẫn nhau đối diện, tựa hồ ai đều không thể gọi bọn hắn trời đi lực. Chú ý, một bên đang ở hội báo một cái cao cậy nam nhân bất đắc dĩ mà ngừng lại. Phòng họp mà người biểu tình trở nên càng thêm quá dị. Lôi huyền công tác thời điểm trước nay đều sẽ không phân tâm, như vậy liền công tác đều không nghe, chỉ nhìn một nữ nhân, vẫn là lần đầu tiên. Vị này thịnh trợ lý địa vị, hiển nhiên so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn cao. Tiếp tục, lôi huyền thấy thẩm vọng thư đối chính mình mỉm cười, anh Tuấn trên mặt lộ ra nhàn nhạt du hòa, nhỏ đến không thể phát. Hiện, lại đối cái kia cấp chứ nhàn nhạt mà nói, nói nhanh lên. Cấp dưới cứng đờ cật đầu, nỗ lực tổ chức ngôn ngữ, tranh thủ đem 30 phút hội báo áp suất thành 15 phút. Trong lúc nhất thời trong phòng hội nghị im ắng, thẩm vọng thư phun ra chính mình đầu lưỡi, ngồi ở lơn huyền bên người nghe mỗi người báo cáo, lơn huyền quyết đoán phi thường nhanh chóng dứt khóa, mỗi một vấn đề đều sẽ thực mau mà nghĩ ra biện pháp giải quyết, mỗi một cái đầu tư đều sẽ khôn khéo mà làm ra phê chỉ thị. Chính là lôi huyền kêu mỗi người nói lên này, đó hội báo thời điểm đều sẽ gọi bọn hắn dùng, càng đơn giản ngôn ngữ ngắn lại thời gian, này tựa hồ là bất bình thường sự tình, chính là thẩm vọng thư lại mơ hồ mà cảm thấy lôi huyền làm như vậy, có lẽ là vì nàng chính mình. Nàng đồng dạng đang nghe này đó hội báo, từ lôi huyền phán đoán tinh luyện nên như thế nào là một thượng vị giả, còn giống như gì kinh doanh hảo một nhà rất lớn công ty. thẳng đến nói đến trung tâm thành phố cái kia hạng mục lôi huyền ánh mắt liền càng chuyên chú lên hắn ý tưởng rất nhiều muốn suy xét đến vấn đề cũng càng nhiều lệnh thẩm vọng thư nhịn không được kinh ngạc hiển nhiên lôi huyền đã ở cái này hạng mục thượng làm rất nhiều công tác chính là hắn lại nguyện ý vì tâm tình của mình không tốt liền đem sở hữu nỗ lực đều lật đổ Này có lẽ không phải một cái khống chế đại hình công ty tổng tài nên làm, thẩm vọng thư lại cảm thấy trong lòng thực ngọt ngào. Lôi huyền nhận đồng cái này hạng mục, đem hạng mục, treo cho phía dưới một cái đắc lực can tướng. Hai cái hạng mục ở đàm phán giai đoạn trước, cũng không sẽ kêu từng người tổng tài tiến hành đàm phán, cao xăm tùy tiện bái phỏng đã là lộ ra hạ phong. Thẩm vọng thư yên lặng mà nghe lôi huyền đối cái này hạng mục càng nhiều công đạo. thẳng đến tới rồi cuối cùng trong phòng hội nghị người tốt năm tốt ba mà đi rồi thẩm vọng thư mới cười tủm tỉm mà đi đến lôi huyền bên người cuối người hỏi vì cái gì gọi bọn hắn nhanh hơn tốc độ làm báo cáo ngươi thực cấp sao nàng tuyết trắng tay để lôi huyền trên vai lôi huyền nghiêng đầu liền có thể nhìn đến nàng móng tay thượng đỏ tươi nhan sắc hắn ánh mắt định trụ một cái chớp mắt đem thẩm vọng thư ôm vào trong lòng ngực kêu nàng ngồi ở chính mình trên đùi Thẩm vọng thư ôm cổ hắn, đem thân thể vùi vào trong lòng ngực hắn, nghe hắn ở bên tai lãnh đạm mà nói, nhiều bồi bồi ngươi. Nàng nhịn không được cười, hôn hôn lôi huyền lỗ tai, xem hắn đem chính mình ôm đến càng khẩn, nhỏ giọng cười, nói, hôm nay ngươi cùng ta như vậy thân cận, ngày mai chỉ sợ toàn bộ công ty đều, sẽ truyền thuyết ngươi bị thịnh gia nhị tiểu thư mê hoặc, ngươi xác thật mê hoặc ta. Lơ huyền thanh âm lạnh lẽo nhưng mà nói ra lại là cực nóng nói hắn an tĩnh mà ôm thẩm vọng thư trong chốc lát lại cầm lấy tới trước mặt văn kiện cấp thẩm vọng thư giải thích gần nhất kinh tế tình thế thậm chí còn có một ít quốc tế chính sách xu thế nam nhân lạnh băng thanh âm ở thẩm vọng thư bên tai hắn lại ở toàn tâm toàn ý mà dạy dỗ nàng không có một chút tàn tư thẩm vọng thư nghe xong trong chốc lát Gật đầu tỏ vẻ chính mình nghe hiểu, từ lôi huyền trong lòng ngực nhảy ra. Lôi huyền nhấp nhấp khóe miệng, đứng dậy chắc lấy tay nàng. Hắn tựa hồ đối nắm chính mình người yêu tràn ngập hứng thú, chẳng sợ không cần thực thân mật, chính là tay trong tay như vậy đủ rồi. Suốt một ngày, lôi tổng nắm thịnh trợ lý tay, đi khắp công ty mỗi một góc, thu hoạch không biết nhiều ít trong mắt. Hắn cái gì đều không có. Nhiều lời, chính là thái độ lại chứng minh rồi hết thảy. Hắn là ở chuồng như vậy một loại phương thức nói cho đại gia, thẩm vọng thư là chính mình ái nhân. Thẩm vọng thư đương nhiên cảm thấy thật cao hứng, tới rồi tan tầm, hai người tay trong tay cùng nhau về nhà, liền cùng trên đời này sở hữu hạnh phúc tình lữ như vậy, cũng không có gì bất đồng. Bọn họ ngồi trên xe về nhà thời điểm, thẩm vọng thư tâm tình liền hảo vô cùng, đem đầu gối lên lôi huyền cứng đờ trên vai cười nói, cũng không biết. Tiểu Hy cùng Tiểu Thiên ở nhà đời đến thế nào, nhà trẻ bên kia nhi, trước hết mời mấy ngày giả gọi bọn hắn ở nhà tốt lạnh ngoạn nhi, quay đầu lại lại đi đi. Cao Hy cùng Lôi Thiên đều ở thành phố xa hoa nhất tư nhân nhà trẻ, thẩm vọng thư cảm thấy chính là duyên phận. Lôi huyền cùng Lôi Thiên đi vào nơi này không lâu sau, Cao Hy lại cùng Lôi Thiên thành bạn tốt, này chẳng lẽ không phải duyên phận sao? Ngư định đoạt. Lôi huyền lực chú ý lại tất cả đều ở chính mình trên vai. Hắn nỗ lực vẫn, duy trì vẫn không nhút nhích, e sợ cho thẩm vọng thư cối đến không thoải mái. Thẩm vọng thư nhìn hắn căng thẳng không có biểu tình mặt, lại sợ sợ hắn cứng đờ bá vai, cười tủm tỉm hỏi, như vậy nghe ta nói a ân lôi huyền lời ít ý nhiều cực gật đầu, chính là hắn cúi đầu nhìn thẩm vọng thư ôm nhu gương mặt tươi cười, lại cảm thấy có chút hối hận, muốn nói càng nhiều nói, lại không biết nên nói chút cái gì. Hắn đành phải càng thêm nỗ lực mà đừng cử động, không cần kêu thẩm vọng thư đầu rời, đi chính mình bả vai. Ngu ngốc! Thẩm vọng thư thở dài một hơi, đem hắn tay kéo lên đáp ở chính mình bả vai, đem chính mình dựa sát vào nhau tiếng trong lòng ngực hắn, cảm thụ được chính mình bị người nam nhân này ôm, nhìn không được đem chính mình tay đèo ở hắn ngực thượng, nơi đó ở hữu lực mà nhảy lên, tươi sống mà nhiệt liệt sinh mệnh kêu thẩm vọng thư thỏa mãn mà cò cò hắn mặt. Nàng lúc này càng thoải mái, cảm thấy nam nhân hữu lực cánh tay chậm rãi vòng lấy nàng bả vai, đem nàng lẫm hướng, càng cần sát hắn phương hướng. Phía trước lái xe tài xế đương nhiên coi như cái gì đều không có nhìn đến, xa hoa màu đen xe hơi bay nhanh về phía thịnh gia khai đi. Thẩm vọng thư cảm thấy con đường này thực đoạn, nàng còn không có ở lôi huyền trong lòng ngực lại đủ, cũng đã tới rồi ra. Nàng cười xuống xe. Lại thấy thịnh da mấy cái người hầu chính sắc mặt quá gì mà đi tới, nhìn đến thẩm vọng thư cùng lôi huyền tức khắc muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Thẩm vọng thư mơ hồ nghe được biệt thự. Phòng khách có người ở khóc, không khỏi nhíu nhíu mày. Nàng mới hỏi này một câu, liền thấy hai cái tiểu hài nhi chạy ra tới. Cao Hy khuôn mặt nhỏ trắng bệt, nhào vào nàng trong lòng ngực đem đầu nhỏ vùi vào nàng váy, tiểu mập mạp lôi thiên rốt cuộc người béo sức lực đại. dậu béo mông ở lôi huyền lạnh bằng ánh mắt đem chính mình chen vào hai người trung gian quay đầu lại liền ôm thẩm vọng thư đùi ngửa đầu kêu lên tiểu hy không trở về nhà hắn thoạt nhìn rất có kinh nghiệm bồ dáng bản cờ lê chỉ kêu lên hư aji sẽ đánh tiểu hy không cho tiểu hy cơm ăn mắng tiểu hy con chồng trước cái gì hư aji thẩm vọng thư còn không biết cái nào ăn hùng tâm con báo dám như vậy khi dễ cao hy Liền tính là cao xăm chân ái sở tương vân, cũng chính là đã quên cấp cao hi nấu cơm gì đó, hoàn toàn không dám chỉ vào hắn mắng được chứ. Ba ba bạn gái đều là như vậy đối tiểu thiên. Tiểu mập mạp điểm đầu nhỏ nói. Thẩm vọng thư trong lòng đau xót, cúi đầu sờ sờ lôi thiên đầu nhỏ. Nàng hiện giờ cảm, thấy đem lôi thiên nhận được lôi huyền bên người thật sự thật tốt quá. Về sau đều không có hư ai gì? Nàng an ủi mà nói. đúng vậy về sau có tiểu gì tiểu gì là tiểu hy một người nhi cao hy nhút nhát sợ sệt mà từ thẩm vọng thư váy ngẩng đầu nhỏ giọng nói hắn hốc mắt hồng hồng nhìn đến một bên lạnh nhạt lôi huyền nho nhỏ mà đánh một cái rùng mình bẹp bẹp khóe miệng nhỏ giọng nhi nói phân phân một chút cho ngươi hắn so đo chính mình tay nhỏ nhi thấy thẩm vọng thư nhìn chính mình cười tiếp tục nhược nhược mà nói tiểu hy bé ngoan tiểu gì mới thích tiểu hy này đại khái là thịnh mẫu dạy cho cao hy muốn nghe lời nói mới hồi bị thích thẩm vọng thư lại cảm thấy càng đau lòng nàng ôm như mà ngồi xổm xuống thân mình bất chấp việc thự bên trong đến tột cùng là ai hôn hôn hài tử gương mặt ôm như mà nói tiểu hy liền tính không ngoan tiểu gì vẫn như cũ thực ái ngươi thật sự sao tiểu hài tử đôi mắt tức khắc liền sáng thẩm vọng thư cười tủm tỉm cực cật đầu hai cái tiểu hài nhi đôi mắt đều sáng Ghé vào cùng nhau ba ba hỏi, kia muốn tiểu chị mỗi ngày đều cùng nhau ngủ, kể chuyện xưa, lôi huyền trầm mặt mà nhìn hai cái hùng hài tử. Thẩm vọng thư cảm thấy đến phút hậu điểm, không cần đi xem ái nhân sắc mặt, nàng nhìn hai cái được một tấc lại muốn tiến một thước vật nhỏ, lại cảm thấy tâm tình cực hảo, nỗ lực nghẹn ý cười gật đầu cười nói, có thể, nghe hai đứa nhỏ ở hoang hô. Nàng ngẩng đầu liền thấy lôi huyền lạnh băng mặt phím hát khí tựa hồ cái này cảm. Suốt không lớn tiên minh nam nhân lập tức liền sống lại, nàng đối lôi thiên chết chết mắt, tiểu mập mà ủ sủ héo úa mà cò ở lôi huyền chân biên nỗ lực trang đáng yêu, lúc này mới nắm Cao Hy hướng bên trong đi đến, cười hỏi, cái gì về nhà không trở về nhà? Tiểu Hy gia đương nhiên ở chỗ này. Nàng đã có kêu Cao Hy lưu tại thịnh gia hảo biện Pháp. Tiểu hài nhi sáng lấp lánh mà ngẩng đầu nhìn thẩm vọng thư. Hắn tràn ngập chờ mong ánh mắt kêu thẩm vọng thư lại cười rộ lên, véo véo hài tử khuôn mặt. Nhỏ cười nói, tiểu gì đáp ứng rồi tiểu hy, liền tuyệt đối sẽ không kêu tiểu hy thất vọng. Đứa nhỏ này trở nên an tâm rất nhiều, trắng nõn khuôn mặt nhỏ đỏ rực. Hắn lập tức liền chân chính mà vui sướng lên, trở nên không giống phía trước như vậy khiếp đảm. Còn chạy đến lôi huyền bên người ngửa đầu mắt trong mong mà nhìn hắn, nhỏ giọng nói, đối tiểu gì hảo, đối tiểu hy cũng muốn hảo. Hắn nói được không đầu không đuôi, chính là thẩm vọng thư lại cảm thấy chính mình nghe hiểu. Nàng trong lòng, thở dài một tiếng, biết chỉ sợ thịnh mẫu cùng thịnh phụ chi gian nói chuyện bị cao hy nghe được một ít, đứa nhỏ này biết chỉ sợ về sau đều phải cùng chính mình cùng nhau sinh hoạt mà chính mình lại sẽ cùng lôi huyền ở bên nhau. Hắn như bây giờ, chính là ở tiếp thu lôi huyền. Cao lớn mà lạnh lùng nam nhân hơi hơi rụ ánh mắt, ở cao hi nhất nhát sợ sệt ánh mắt vương tay, đem hắn ôm lên, kêu hắn ngồi ở chính mình cánh tay thượng Ta cũng muốn, tiểu mập mạp xem tiểu đồng bọn như thét chói tay nhào, vào lôi huyền trong lòng ngực, lại cười Khanh khách ôm lấy chính mình tiểu thuốc cổ, tức khắc kêu lên, hắn béo đô đô tiểu thân mình phịch nửa ngày. nam nhân cảm thấy phiền đêm này tiểu mập mạp hướng cánh tay phía dưới một kẹp thoạt nhìn lôi thiên cùng thích vị trí này cùng tư thế mặt mày hớn hở mà ở giữa không trung lắc lư thẩm vọng thương nghẹn ngào một chút nhìn nhìn ông một cái kẹp một cái tay trang giày da anh tuấn nam nhân xoa xoa khóe mắt liền đi vào phòng khách phòng khách truyền đến nữ nhân tiếng khóc kêu nàng cảm thấy rất quen thuộc Nàng vừa vào cửa, liền thấy ăn mặc một kiện thuần trắng váy sở tương vân, chính quỳ của thịnh gia nhị lão trước mặt. Nàng mặt mày thanh thuần mà nhu nhược đáng thương, mang theo thịnh gia tỉ muội đều không có nhu nhược, đương nhiên, nàng bản tính cũng phi thường cố chấp, bằng không cũng sẽ không cảm động say rượu hỏng mất cao xăm. Nàng quỳ trên mặt đất ô ô mà khóc lóc, còn năng nị nói, thịnh nhị vị đem tiểu ghi còn cấp cao tổng đi. Ngươi làm? Sao dám nói như vậy? Tuy rằng sở tương vân là ở thịnh gia sau khi qua đời mới cùng cao xăm, dạo đến cùng nhau, chính là nhà ai chịu được thấy con rể tân sủng tìm tới môn đâu. Thịnh mẫu đã tức giận đến cả người loạn run Nàng sống trong nhung lụi nhiều năm như vậy, là một cái tiêu chuẩn hào môn phu nhân, lại chưa từng có một chút không hài lòng sự tình, bởi vậy tính tình cũng không phải thực hảo, chỉ vào sở tương vân liền bắt đầu mắng chửi người. Thẩm vọng thư nhưng thật ra đối sở tương vân lao. Mắt mà nhìn, mặc kệ là thiệt tình vẫn là giả ý, nàng tới thịnh gia biệt thự ăn mắng, vô luận cao hi có thể hay không cùng nàng trở về, cao xâm trong lòng dù sao cũng phải niệm nàng hảo. Chỉ sợ còn muốn thương tiếc nàng ở thịnh gia chịu nhục. Xem này đầu gối mềm, liền như vậy quỳ xuống, nói vậy quỳ xuống không phải thịnh gia nhị lão yêu cầu đi. Mẹ, tiểu hài nhi đều bị lôi huyền tiếp thu, thẩm vọng thư nhẹ nhàng thật sự. Bước nhanh đi tới thịnh mẫu trước mặt, nàng cười nhìn thoáng qua ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung sở tương vân, cười cười chỉ đương không phát hiện, ở thịnh mẫu trong lòng ngực làm nũng cười nói, cùng loại người này sinh khí làm cái gì? Nàng xem như thứ gì, mẹ cũng quá để mắt nàng. Nàng dương trọng kêu người hầu cho chính mình bưng điểm tâm cùng nước trà, đẩy cho ngồi vào chính mình bên người lôi huyền, xem hắn một người một khối điểm tâm đưa cho hai đứa nhỏ. Cười uống chính mình một phần ngọt tư tư hầm phẩm. Thịnh phụ thịnh mẫu cứng đờ mà ngồi ở sofa, lôi. Huyền mới vừa rồi ôm hai đứa nhỏ hình ảnh quá có lực đánh vào, liền tính hai vợ chồng già đã có chuẩn bị tâm lý, vẫn là cảm thấy tiếp thu không nổi. Lạnh băng đậm mà cường thế khí tràn nhiều hai cái tiểu hài nhi tính cái gì. Bất quá thịnh mẫu vẫn là ngầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng đẩy thẩm vọng thư cường cười nói, các ngươi ngồi đi nơi đó. Nàng chỉ chỉ đối diện, ta muốn cùng ba mẹ ngồi. Thẩm vọng thư cảm thấy chính mình là cái hiếu thuận nữ nhi, cười tủm tiễm mà rút vào thịnh mẫu bên. Người, thịnh mẫu ở hiếu thuận nữ nhi thân mật hạ càng thêm cứng đờ, nàng vì nhà mình nữ nhi kia yếu ớt tiểu tâm can nhi, ngượng ngùng nói cái này. Hai người sofa chứa chính mình hai vợ chồng già đã thực gian nan, lại chứa một cái thẩm vọng thư đã kêu muốn sofa mệnh. Này lại chen vào đi một cái một hai phải cùng nữ nhi ngồi, ở cùng nhau lôi tổng thật sự cực kỳ bi thảm a nàng nhịn rồi lại nhịn, thấy hai cái tiểu hài nhi đều ê ê à à mà muốn chen vào tới, Linh cơ vừa động cười nói, các ngươi, toàn gia đi ngồi một cái khác. Quả nhiên nàng thấy tuy rằng nữ nhi không muốn, chính là lôi tổng đã lãnh khóc đứng chạy kéo nữ nhi đi ngồi người một nhà chuyên tòa. Hai đứa nhỏ quả nhiên cười khanh khách vừa chuyển đầu. Nhào vào thẩm vọng thư trong lòng ngực. Một thức cười vui, càng kêu quỳ trên mặt đất sở tương vân trở nên xấu hổ lên. Sở tương vân gian năng mà quỳ trên mặt đất, nhìn thịnh gia đem chính mình coi làm không có gì, tùy ý chính mình quỳ trên mặt đất lại coi như cái gì cũng không. Biết, nàng hốc mắt đỏ, thật sự không thể tưởng được, cao xâm trong miệng ôn hòa thịnh gia người, sẽ là như thế này khắc nghiệp toàn gia. Thịnh phu nhân Tiểu hy là cao tổng nhi tử, ngài không thể kêu hài tử không có ba ba a. Nàng quỳ đến đau cực kỳ, thịnh gia người hầu ra ra vào vào, đem cười nhạo ánh mắt đều dừng ở nàng trên người, sở tương vân cảm thấy chính mình tâm đều ở bị lửa đốt. Ngươi là ai a? Cao xâm nhi tử, quản ngươi chuyện gì? Thẩm vọng thư cấp tiểu mập mạp cào cằm, đột nhiên. Cười hỏi, ta, ta là cao tổng bảo mẫu. một cái bảo mẫu liền làm tốt chính mình bổn phận người đương chính mình là thứ gì cũng xứng tới quảng cao gia nhàn sự thế nào cho rằng cao xăm cho ngươi hai cái sắc mặt tốt cùng ngươi ngủ hai ngày ngươi liền cảm thấy chính mình là cao gia nữ chủ nhân có thể đến thịnh gia khoa tay múa chân cái gì là ác độc nữ xứng đâu thẩm vọng thư cảm thấy hiện tại chính mình là được quả nhiên thuần khiết sở tương vân tức khắc mặt đỏ lên nước mắt thiếu chút Nửa chạy xuống tới, nghẹn ngào lại kiên cường mà nói, thịnh tiểu thư, ta cùng cao tóm lại giang là trong sạch, ngươi không thể vũ nhục ta. Trong sạch ngươi chạy tới thịnh gia thị uy, ngươi trước cao xâm tới muốn nhi tử. Còn không phải là khoe khoang ngươi cùng cao xâm chi gian quan hệ không bình thường sao? Rất có dũng khí, còn vũ nhục, thịnh mẫu động dạng cười lạnh nhướng mày nói, ngươi còn không phải là đưa tới cửa kêu chúng ta vũ nhục sao? sở tương vân trăm triệu không thể tưởng được ung dung hoa quý thịnh mẫu sẽ nói ra nói như vậy nàng tựa như cái vai hề từ này đó hào môn phu nhân cười nhạo khi dễ hoàn toàn không có đem nàng đưa người xem ý tứ ngươi hôm nay không rên một tiếng mà lại đây phải có từ trước lấy nhục chuẩn bị huống chi ta mẹ cũng chưa nói sai ngươi không phải chính mình tìm tới môn kêu chúng ta mắng ngươi thẩm vọng thư nhìn này nhu nhược mỹ lệ nữ tử che miệng run rẩy Nàng nước mắt càng mãnh liệt mà chảy xuôi ra tới, chính là thẩm vọng thương một chút, đều không cảm thấy đồng tình nàng. Liền tính cao xâm thật sự muốn hồi nhi tử, kia cũng không nên kêu sở tương vân tới không phải sao. Sở tương vân như vậy làm, ngược lại có một loài cố tình giấu vết, thẩm vọng thương nghĩ nghĩ liền cười nói, bằng không, ta đi cùng cao sâm nói nói ủy khuất của ngươi. Không, sở tương vân hôm nay lại đây, chính là vì đem cao hi tiếp trở về. Hơn nữa nghĩ, không cần kêu thịnh gia nhị tiểu thư lại tiếp cận cao xâm. Nàng là cái tiểu nữ nhân, không hiểu những cái đó. Thực phức tạp hào môn quy cũ, cũng không hiểu đến ở bên ngoài làm buôn bán có cái gì yêu cầu lưu ý địa phương. Nàng chỉ biết, như thế nào lấy lòng một người nam nhân, chiếu cố hắn, kêu hắn cảm thấy ấm áp. Chính là người nam nhân này cần nhất rõ ràng là không cần nàng lấy lòng. Ngày hôm qua thịnh gia nhị tiểu thư mang theo cao hy đi rồi. Cao Sâm liền thất hồn lạc phách, liền tính ở cùng sở tương vân nói chuyện, chính là lại thất thần. Trong khoảng thời gian này ở chung, cao Sâm vẫn luôn đối nàng. Thực ôn như, tuy rằng có khi sẽ đối nàng phát giận, chính là nàng khóc vừa khóc, liền một lần nữa trở nên yêu quý nàng lên. Hắn thậm chí còn nguyện ý đem nhi tử cao hy ném ở nhà cả ngày, chỉ mang theo nàng đi công viên trò chơi chơi đùa, cũng chỉ bởi vì nàng đã từng nói qua, chính mình trong nhà bần cùng. chưa từng có đi qua công viên trò chơi khi đó ngọn đèn dầu rã rời công viên trò chơi nàng ngồi ở xoay tròn ngựa cổ thượng nhìn cười chờ đợi chính mình đối chính mình phất tay anh tuấn nam nhưng trong lòng cỡ nào hạnh phúc a nàng cho rằng chính mình có thể cùng cao xâm ở bên nhau hắn thích nàng nàng cũng thích hắn bọn họ cùng nhau sinh rất nhiều hài tử cho dù có một cái cao hi không phải nàng sinh chính là nàng xem ở cao xâm mặt mũi thượng cũng sẽ nỗ lực buông đối từ trước nữ nhân kia ghen ghét, nỗ lực đối cao hi tốt. Nếu không có Thịnh gia nhị tiểu thư bị Cao Xâm nhìn với con mắt khác, Đường Cao Hi bị đưa đi Thịnh gia, Sở Tương Vân trong lòng là có mừng thầm. Nếu Cao Hi có thể cả đời lưu tại Thịnh gia, không cần tái xuất hiện, vậy là tốt rồi. Chính là đương Thịnh gia nhị tiểu thư xuất hiện, mang theo Cao Hi nghênh ngang mà đi lúc sau, Sở Tương Vân gặp tê tâm liệt phế thống khổ. Cao xăm liền như vậy suy ngốc mà đứng ở biệt thự cửa, liền tính thịnh gia xe đã sớm khai đi, hắn lại luyến tiếc trời đi ánh mắt, phản phất ở chờ đợi vì kia thịnh gia nhị tiểu thư sẽ hồi tâm chuyện ý, quay đầu lại trở lại hắn trước mặt. Hắn lại một lần dừng lại ở mất thê tự ảnh chụp, trước chảy nước mắt nói rất nhiều nói, nói thịnh gia tỉ mùi tương tự cùng bất đồng. Nàng liền khóc lóc ở hắn phía sau nghe. Rõ ràng từ trước người nam nhân này nghe được chính mình khóc sống sẽ xoay người ăn ủi mà ôm lấy nàng hống nàng đừng khóc, chính là lúc này đây hắn liền cùng không có nghe được giống nhau, trong mắt chỉ có trên ảnh chụp nữ nhân. Kỳ thật nữ nhân kia có cái gì hảo đâu? Tin điêu tế trá, chính là nàng không biết, Cao Sâm cũng không thích mượn có che đậy quá độ nữ nhân sao. Hắn thích thanh thủy xuất phù dung thích ngoan ngoãn nghe lời nữ hài tử. Thích toàn tâm toàn ý chờ hắn về nhà sẽ lộ ra vui vẻ tươi cười nữ hài tử, mà không phải một cái lạnh băng thuộc nữ khuôn mẫu, không phải một cái bên ngoài nét mặt bắn ra bốn phía, lại lạnh băng đoan quý pho tượng. Sở tương vân nhìn ảnh chụp nữ nhân kia, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Nàng biết cao xâm thích kỳ thật là chính mình như vậy nữ hài tử, nữ nhân này so với chính mình duy nhất ưu thế, chính là nàng đã chết. Chết đi người tổng hội gọi người quên hết thảy chỗ hỏng, chỉ nhớ rõ nàng hảo. Nếu nàng còn ở, sở tương vân cũng có thể khẳng định, cao xâm như cũ sẽ thích thường chính mình. Chính là nàng đã chết, cao xâm liền quên không được nàng, thậm chí còn di tình nàng mùi mồi. Nghĩ đến đây, sở tương vân liền nhịn không được trùng oán hận đôi mắt đi xem một bên thích ý thẩm vọng thư. Chẳng lẽ vị này thịnh gia nhị tiểu thư tới cao cha phía trước? Không biết chính mình cùng tỉ tỉ lớn lên rất giống sao. Nàng, rõ ràng biết chính mình sẽ kêu cao xăm động tâm, như cũ đánh tiếp đi cháu ngoại trai cờ hiệu lại đây, chính là vì dù dỗ chính mình tỷ phu đi. Nàng còn bày ra một bộ thanh cao khinh thường bộ dáng nàng cũng quả nhiên thành công. Cao xăm đối nàng nhớ mãi không quên, hắn lại một lần uống đến say không còn biết gì, ôm thê tự ảnh chụp kêu lại là hai tỷ mùi tên. Sở Tương Vân cảm thấy chính mình tâm đều bị xé nát, nàng cảm thấy chính mình cũng không sai, chừa vào cái gì nàng không thể cùng Cao Sa mở bên nhau. Đến nỗi Cao hi, nàng còn chưa đủ lấy lòng đứa nhỏ này sao? Nàng cũng từng nỗ lực thử đối hắn tốt nha, nàng cũng từng trộm hỏi qua Cao hi chính mình làm hắn mụ mụ được không? Chính là đứa nhỏ này là cái dưỡng không thân tiểu bạch nhãn lan, trang đói bụng, kêu chính mình bị răng dậy. Tủ lạnh có rất nhiều ăn, liền tính nàng quên mất, chẳng lẽ Cao hi không biết chính mình khai tủ lạnh? Ngươi cùng Cao sâm Chi gian thế nào, chúng ta thịnh gia quản không được. Thịnh phụ một đại nam nhân, liền tính tác tai đều tưởng trừ đến sở tương vân trên mặt, cũng không thể không nhìn xuống. Chính là thịnh mẫu là cái không cho người, nàng trong tay một ly trà liền hắt ở sở tương vân trên mặt, mắt lạnh nhìn nàng chật vật bất kham bộ dáng lạnh lùng mà nói, gia gia đã không có. Lại nói tiếp cao gia cùng thịnh gia cũng không có gì quan hệ, hắn ái tìm ai tìm ai, chúng ta không có hứng thú. Chính là ngươi không nên tới thịnh gia thì uy, khoe ra ngươi thắng lợi. Ngươi cho rằng ta là chưa hiểu. Việc đời người, những cái đó ngoài thất tưởng thượng vị, muốn gọi chúng ta biết, đều tới này nhất chiêu. Thịnh mẫu xem nhiều hào môn bên trong nữ nhân tranh đấu. Tưởng thượng vị ngoại thất khóc sướt mướt trên mặt đất chính thất môn, trong miệng đều là hèn mọn đáng thương, đều là một lòng vị nam nhân suy nghĩ, chính là lòng tư mã chiêu người qua đường đều biết. Các nàng ở chuồng như vậy phương thức tới tuyên cáo chính mình tồn tại. Này sở tương vân cho rằng chính mình thực thông minh, lại không? Biết này nhất chiêu thịnh mẫu cũng không biết nhìn bao nhiêu lần rồi. Hiện tại chúng ta đã biết, ngươi cùng cao xâm chi gian quan hệ không bình thường. Thịnh mẫu nhàn nhạt mà nói, ngươi đương nhiên có thể cùng cao xâm kết hôn, bất quá cao hy vĩnh viễn sẽ không còn cho các ngươi. Đánh rộng lượng ôn nhu cờ hiệu tới ở nam nhân trước mặt lấy lòng nhi, như vậy nữ nhân cấp cao Hi làm mẹ kế, thịnh mẫu đều lo lắng nàng lại đánh ôn Như đáng thương cờ hiệu đem cao Hi cấp hại chết. Nàng trong lòng, giận cực, nghĩ đến cao Sâm có nữ nhân này còn đánh chính mình thứ nữ chủ ý. Đã là trong lòng phẫn nộ, chịu đựng trong lòng lửa giận tiếp tục nói, chạy nhanh lăng, ô ế chúng ta thịnh gia mà. Này cùng ba ba thứ 28 bạn gái nói đều không sai việc lắm. Tiểu mập mạp bị thẩm vọng thư cào cằm cào đến nhưng thoải mái, ở lôi huyền trên đầu gối một cái lăn lộn, lộ ra chính mình tiểu cái bụng. Đừng tưởng rằng lôi tiểu công tử liền sẽ chuyện cổ tích, kỳ thật kiến thức rộng rãi, đều mệt hắn kia. Hoa hoa công ty lão ba ngươi liền cái tiểu hài tử đều lừa gạt không được còn chưa cút thịnh mẫu khóe miệng run rẩy một chút nàng trong đầu một cái hái hoa ngắt cỏ ngủ biến thiên hạ mỹ nữ hoa hoa công tử hình tượng bỗng nhiên mà ra nàng lại nhìn nhìn sắc mặt lạnh nhạt lôi huyền cảm thấy này có phải hay không lôi da cảm tình phân phối có chút vấn đề a một cái hoa hoa công tử một cái là tam vô nam được rồi biết ngươi kiến thức rộng rãi Thẩm vọng thư hài hước mà cãi cãi hắn tiểu Cái bụng, xem này tiểu mập mạp khanh khách mà hướng chính mình trong lòng ngực lăng Đang muốn thừa nhận nặng triệu bụ bẩm Liền thấy lôi huyền tay mắt lanh lẹ Mà dẫn theo tiểu mập mạp cổ áo đem hắn nhét vào sofa Hắn lãnh đạm mà nhìn nhìn uể oải trên mặt đất sở tương vân Chậm rãi nói, cao hi không trở về cao gia Thấy sở tương vân bỗng nhiên ngẩng đầu Lúc sau một đôi Mỹ chịu đôi mắt ở hắn cùng thẩm vọng thư, thân mật tư thái thượng băng khoan, lôi huyền chật chật thân thể của mình, đem chính. Mình cùng thẩm vọng thư rút vào cùng nhau. Hắn về sau là ta nhi tử, cùng cao cha không có quan hệ. Lôi tổng ngay thẳng mà nói. Ngươi nhi tử, sao sở tương vân thét chói tai càng mau, là thịnh phụ kinh ngạc. Nói tốt, lôi huyền nhíu mày nói. Thịnh phụ quay đầu không dám tin tưởng mà nhìn thẩm vọng thư hỏi, ngươi cùng lôi tổng nói tốt. Thẩm vọng thư cũng vẻ mặt mờ mịt. Các ngươi nói tốt. Lôi huyền mắt nhìn thịnh phụ thịnh mẫu, một đôi hát trầm trong mắt lộ ra vài phần mũi nhọn cùng hiểu. Rõ. Thịnh phụ thịnh mẫu tức khắc ngượng ngùng, lẫn nhau nhìn nhau một chút, đều câm miệng. Cái kia cái gì? Lôi huyền cùng thẩm vọng thư đi công ty lúc sau, bọn họ xác thật thảo luận quá vấn đề này. Cảm thấy thẩm vọng thư nếu cùng lôi huyền ở bên nhau, có lẽ có thể đem Cao Hy cũng đưa tới lôi ra đi. Bất quá cái này có chút tự quyết định, bọn họ cảm thấy có chút quá mức, cũng thực quá mức bởi vậy do dự mà không biết có nên hay không cùng lôi huyền nói, như thế nào đã bị lôi huyền đã nhìn ra? Đâu? Bọn họ đương nhiên không thể tưởng được sẽ có hai cái tiểu hài nhi nghe lén, đến bọn họ khe khẽ nói nhỏ, Cao Hy còn quyết định muốn tiếp thu lôi huyền. Chỉ có thể nụt nụt nói, chính là nói như vậy nói, tùy tiện nói nói, chừa vào cái gì kêu lôi huyền cho bọn hắn dưỡng cháu ngoại đâu. Khá tốt. Thẩm vọng thư liền cười nói. Nàng một chút đều không cảm thấy đem Cao Hy từ Cao Xâm trên tay cướp đi, có cái gì không thể. Cao Xâm nếu đối Cao hi sinh tử đều không bỏ trong lòng, kia vì cái gì không. Đem Cao Hy giao cho nàng tới dưỡng đâu. Ít nhất, nàng sẽ không kêu Cao hi chết non. Giao giao đừng nháo. Thịnh mẫu tức khác có chút hổ thẹn, nàng kỳ thật ở hai tỷ mùi chi gian thực bất công, liền tính biết thứ nữ nếu mang theo cháu ngoại trai có lẽ sẽ thực vất vả, chính là vẫn là cắn răng kêu nàng tiếp thu Cao Hy. Nàng cũng ở trong lòng tính toán quá kêu Cao Hy về sau đi theo thẩm vọng thư, phu thê sinh hoạt. Chính là lại bất công, thứ nữ nàng cũng là thiệt tình yêu thương, cũng đối chính mình, bất công mà không dám đối mặt chính mình nữ nhi. Nàng từ phía trước lo lắng cháu ngoại tâm tình tránh thoát, đột nhiên liền nghĩ đến, nếu thứ nữ còn không có kết hôn liền mang theo một cái tiểu hài nhi, đứa nhỏ này còn muốn đi theo nàng cùng nhau gã đi ra ngoài, kia sẽ kêu nàng thu hoạch đến nhà chồng nhiều ít bất mãn. Có lẽ còn sẽ ảnh hưởng bọn họ phu thê chi gian cảm tình. thịnh mẫu ngẫm lại đều cảm thấy khó chịu, vội vàng ngăn chặn thẩm vọng thư nhẹ giọng nói, mụ mụ biết ngươi cùng tiểu hy. Thân cận, chính là... Chính là hắn còn có chúng ta đâu. chờ về sau chúng ta khoảng bất động, ngươi lại chiếu cố hắn. Lôi huyền tuy rằng thoạt nhìn thực trễ nói chuyện, bất quá thịnh mẫu lại không muốn đi khiêu chiến cái này đế hàng. Rốt cuộc này quan hệ đến tiểu nữ nhi cả đời hạnh phúc. Có nguyện ý hay không cùng ta trụ? Lôi huyền đối thịnh mẫu lo lắng biểu tình hoàn toàn nhìn không thấy, cúi đầu đối cao hi hỏi. trắng nõn tiểu hài tử ngửa đầu ngơ ngác mà nhìn sắc mặt lạnh nhạt cặp mắt kia hoàng toàn không có một chút cảm tình anh tuấn nam nhân hắn nhìn nhìn quỳ trên mặt đất trong nhà bảo mẫu nhìn nhìn khẩn trương thịnh phụ thịnh mẫu không khỏi quay đầu đi xem cười tủm tỉm thẩm vọng thư có nguyện ý hay không tiểu hy nói thật liền hảo thẩm vọng thư cười nói cao hy hít hít cái mũi ôm lấy lôi huyền cánh tay cò cọ nộn nộn cật đầu kêu lên nguyện ý Tuy rằng người nam nhân này thoạt nhìn thực lãnh khóc, chính là tiểu hài tử lại nhạy cảm mà cảm giác được hắn đối chính mình. Thực để ý, vật nhỏ đảo mắt liền đem chính mình thân cha cấp đã quên, dẫu mông nhỏ bò dậy, do dự một chút, biểu môi hôn, hôn hôn lôi huyền mặt. Ta cũng muốn, béo kỵ sĩ thấy tiểu hy công chúa hôn nhà mình tiểu thúc tức khắc tinh thần phấn chấn. Lôi tổng đem béo kỵ sĩ ấn vào sofa, từ này phế xài kỵ sĩ các loại phịch Kia, vậy ngày sau phiền toái lôi tổng, thịnh phụ quả quyết không thể tưởng được lôi huyền thoạt nhìn thực vô tình, cư nhiên tốt như vậy nói chuyện, ngơ ngác mà nói. Lôi huyền lại chỉ là lắc lắc đầu. Hắn cũng không cảm thấy chính mình làm nhiều vĩ đại sự tình, chỉ là cảm thấy thẩm vọng thư thực thích cao hi luôn là nhớ mong hắn. Thẩm vọng thư thích hài tử, hắn cũng sẽ dụng tâm chiếu cố. Chính là hắn họ cao. Sở tương vân hét lên một tiếng. Nàng muốn đứng lên, chính là quỳ đến lâu lắm, đầu gối đều trở nên đau đớn khó nhịn, đứng lên một chút, liền đau đến xuyên tim, kêu nàng ngã ngồi ở thịnh da người trước mặt. Nàng mỹ lệ trên mặt đều là không dám tin tưởng, nhìn cư nhiên, cướp đi người khác nhi tử nam nhân. Dưới bầu trời này như thế nào sẽ có nguyện ý vì người khác trưởng nhi tử nam nhân? Đây là điên rồi sao? Chính là sở tương vân nhìn đến thẩm vọng thư cùng lôi huyền như vậy thân cận. Cái này thoạt nhìn đã kêu người không rét mà run nam nhân còn phải đi cao hy, trong lòng lại nhịn không được mừng thầm. Cao hy nếu không hề trở về, như vậy ở cái kia biệt thự, liền thật sự chỉ còn lại có nạn cùng cao xâm. Thuộc về từ trước nữ nhân kia dấu vết, cũng sẽ chậm rãi. Liền biến mất, từ đây bị cao xâm quên đi đi. Lúc ấy, cao xâm liền sẽ toàn tâm toàn ý mà ái nạn, hồi báo nạn ái. Nhưng mà liền tính trong lòng có vui sướng cùng đối tương lai sinh hoạt triển vọng, chính là sở tương vân vẫn là không dám lộ ra chính mình vui vẻ, chỉ là xoa xoa đôi mắt, lại lần nữa khóc lên. Nàng khóc đến ô ô nút nuốt bất lực mà mê mang, hoặc nhìn liền phản phất là, bị thịnh gia người khi dễ tới rồi cực điện đáng thương nữ tử, ở cái này lịch sự tao nhã mà khí phái thịnh gia có, vẻ không hợp nhau. Nàng khóc thật lâu, biểu đạt thịnh gia đối chính mình nhục nhã khổ sở, đang muốn đứng dậy, lại nghe tới cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, lúc sau liền nghe được một người nam nhân không mau thanh âm hỏi, các ngươi lại lại khi dễ ai? Sở tương vân nghe được thanh âm này, nghẹn ngào ngẩng đầu nhìn lại, mặt trời chiều ngã về tây chưa huy hạ, thuần mỹ động lòng người nữ nhân chơi lên chính mình tràn đầy nước mắt mặt, giống như trong gió lay động bất lực thanh hà giống nhau, động lòng người. Thẩm vọng thư rủ mắt, phản phất nghe được cửa nam nhân kia hô hấp đều hết thở không thông. Hắn phản phức ngừng lại rồi hô hấp thật lâu, mới vừa rồi bước nhanh đi vào phòng khách, chần chờ mà ở sở tương vân bên người dừng dừng, liền đứng ở thịnh phụ thịnh mẫu trước mặt, vẻ mặt không dám tin tưởng. Các ngươi thế nhưng liền như vậy nhu nhược nữ nhân đều không buông tha. Làm càng! Thịnh phụ bạo nộ nói, đây là ngươi cùng ba ba mụ mụ nói chuyện thái độ. Ta chỉ xem đúng sai. Cùng ta là ai nhi tử không quan hệ. Nam nhân kia chém đinh chặt sắt thanh âm truyền vào sở tương vân lỗ tai, nàng đôi mắt liễm diễm lại dừng ở cửa một cái khác kinh ngạc nam nhân trên người. Đó là cao xăm, hắn ăn mặc thẳng mà anh Tuấn cả người đều tản ra thành thuộc nam nhân độc hữu nhẹ nhàng mị lực. Trong tay của hắn còn ôm một bó hoa hồng, giống như máu tươi giống nhau nhan sắc, chói mắt mà kiều diễm, phản phất là một viên tràn ngập tình yêu tâm. Cũng phản phất là sở tương vân bị này tươi, đẹp lửa đỏ đau đớn miệng vết thương. Như vậy một đại thuốc hoa hồng, chiếu rọi đến nam nhân mặt đều đỏ lên lên. Cao sâm đương nhiên không biết nàng hôm nay trở về thịnh gia biệt thự. Hắn đi vào nơi này, tự nhiên cũng không phải vì tiếp nàng hồi cao gia. kia một bó hoa hồng, kêu sở tương vân tức khắc liền minh bạch, đây là đưa cho thịnh gia nhị tiểu thư. Cỡ nào Mỹ lệ bó hoa à? tựa hồ đại biểu cho một người nam nhân đối một nữ nhân nhất nhiệt liệt tình yêu. Sở tương vân lại cảm thấy tất cả thống khổ, mặc kệ ở trong lòng có bao nhiêu thứ nghĩ đến cái này hình ảnh, đều không kịp tận mắt nhìn thấy đến, tới kêu nàng tan nát cõi lòng. Chính là cao xâm lại không kịp để ý tới nàng tan nát cõi lòng tâm tình. Hắn trên mặt còn mang theo nhàn nhạt tươi cười, kia tươi cười kêu hắn anh tuấn mặt phản phất sinh ra vô cùng quan huy. Vẻ mặt của hắn thực thân thiết, kêu hắn lãnh ngạnh mặt đều trở nên mềm mại lên. Hắn chỉ là nhìn sụi lơ sườn ngồi dưới đất sở tương vân ngay ngẩn cả người một chút, lúc sao liền đi tới. Anh Tuấn Nam Nhân cuối người nhìn xuyên ngốc ngửa đầu nhìn hắn nữ tử, giờ khắc này phản phất có thiên ngôn vạn ngữ ở bọn họ bên trong chảy xuôi. Hắn trong mắt mang theo vài phần mềm mại mà vương tay, nhẹ giọng nói, còn đứng đến lên sao. Chỉ này một câu, đã kêu sở tương vân trong lòng một lần nữa sinh ra hy vọng. Hắn vẫn là để ý nàng, không phải sao? hỗn trướng, thịnh gia hai vợ chồng già khai không chết đâu, như thế nào chịu được từ trước con rể ở chính mình trước mặt như vậy? Ôn như mà đối đãi một cái khác nữ nhân, thịnh mẫu tức khắc liền muốn chửi ầm lên. Muốn ân ái, hồi cao cha ân ái đi à, ở thịnh gia công nhiên cùng một cái khác nữ nhân thân thiết. đây là đánh thịnh da mặt đâu sở tương vân nhút nhát sợ sệt mà rụt rụt tay vẫn là lấy hết can đảm đem chính mình mềm mại tay đáp trong lòng ái nam nhưng lòng bàn tay chậm rãi đứng lên nàng trên mặt lộ ra vài phần thống khổ hiển nhiên là bởi vì thân thể thực không thoải mái loại này không thoải mái kêu nàng nhịn không được đem đầu rút vào nam nhân đầu vai một cái chớp mắt trong lòng chính cảm thấy vô cùng hạnh phúc lại phát hiện chính mình bị cao xâm nhẹ nhàng mà đẩy ra Cái này, như cụ đối nàng lộ ra nhàn nhạt thương tiếc nam nhân ngăn cách cùng nàng khoảng cách, trong tay phủng hoa hồng đi tới sắc mặt xanh mét thịnh phụ thịnh mẫu, trước mặt khom lưng nói, ba, mẹ, gần nhất thân thể tốt không? Hắn dừng một chút, đảo qua bên người thê tử huynh trưởng thịnh Luân ôm như nói, thật lâu không có tới bái. Kiến nhị lão, là ta sai. Mội phu lại đây tìm ta, nói cùng nhau về nhà, ta liền đã trở lại. Thịnh luôn là một cái thập phần tốn mỹ thanh niên. Hắn cao cậy thon dài, mặt mày chi gian mang theo nhàn nhạc, nhạc tối tâm, tựa hồ đối về đến nhà chuyện này cũng không cao hứng. Phi thường không tình nguyện, thường một tiếng nói, nếu không phải mùi phu khuyên ta, ta sẽ không trở về. Cái này cha nặng nề phải gọi người hít thở không thông. Hắn chỉ thích làm chính mình thích làm sự tình, vẽ tranh tranh, cùng. Các bằng hữu ở sau giờ ngọ ấm áp Dương quan hạ khai cái buổi chiều tiệc trà. Hoặc là lẻ loi một mình ở đi khắp thế giới này, chính là phụ mẫu, của chính mình lại trước sau không thể lý giải hắn tưởng hướng tự do tâm, đem hắn vây ở thịnh gia trong công ty, kêu hắn mỗi ngày nhìn rằng ngập hơi tiền cùng vặn vẹo thương nhân. Bọn họ vì tiền cái gì đều có thể vứt bỏ, những cái đó trò hề kêu hắn buồn nôn. Thịnh luôn chán ghét như vậy thế giới, cũng chán ghét đối mỗi người lộ ra giả cười. Nhưng hắn là thịnh gia duy nhất nhi tử. Là thịnh gia tương lai người thừa kế, này không thể hiểu được trách nhiệm, kêu hắn không thể không lưu tại công ty thống khổ mà chạy vò, cũng bởi vì cái này, hắn thậm chí đều không muốn lại đối mặt phụ mẫu của chính mình, mà là lựa chọn một mình một người ở tại khách sạn phòng. Mỗi ngày không cần nhìn đến rất nhiều chuyện, không cần đã chịu người nhà lãi nhãi, nhẹ nhàng cực kỳ. Vẫn là hôm nay Cao Xăm tới tìm hắn, ở Cao Xăm khuyên bảo hà hắn mới trở về. Nghĩ đến Cao Xăm. Đối chính mình nói lời từ đáy lòng, hắn đối cao xâm thiệt tình liền rất là động dung. người mùi mùi đều đã chết, người chỗ nào tới mùi phu? Thịnh mẫu bén nhọn mà nói. Bảo trưởng đến ít mặt đảo qua nhút nhát sợ sệt ở cao xâm, phía sau nắm hắn góc áo sở tương vân, thịnh mẫu chỉ cảm thấy gan đau. Không biết xấu hổ nữ nhân nàng thấy được nhiều, chính là kia đều là nhà người khác, xem cái chê cười còn chưa tính, nàng lúc này tự mình cảm thụ. tức giận đến hận không thể học máu mẹ ngươi như thế nào nói như vậy thịnh mẫu xuất giá phía trước chính là thiên kim tiểu thư xuất giá lúc sau cả vào thịnh gia cũng chưa bao giờ có ăn qua ủy khuất bởi vậy rất là hùng hổ dọa người thịnh luôn tức khắc nhíu nhíu mày hắn là chấp lý không giúp thân tính tình nhìn đến cao sâm trên mặt lộ ra nhàn nhạt sầu bi lãnh đạm mà nói tuy rằng gia gia không có bọn họ còn có tiểu hy đâu Một ngày là thân nhân, cả đời chính là thân nhân, ngài cũng đừng quá giận chó đánh mèo người khác. Hắn đảo qua ẩn ngỡ. Cao xăm phía sau Mỹ lệ nhu nhược sở tương vân, nghĩ đến mới vừa rồi mới gặp nàng là kia khoảnh khắc tâm động, đó là chính mình, cùng nhiều ít danh môn thuộc nữ thân cận khi đều không có tâm động cùng run rẩy, nhìn không được mở miệng nói. Mới vừa rồi ngài đối vị tiểu thư này cũng quá không khách khí, ta như thế nào còn nghe nói nàng cho ngài quỳ xuống. đây là hiện đại xã hội ngài như thế nào còn tới phạt quỳ này một bộ thịnh phụ lười đến dùng không dám tin tưởng ánh mắt xem chính mình nhi tử chỉ vì này nhi tử đầu óc không hảo sử không phải một ngày hai ngày từ trước càng thiếu tâm nhãn nói đều nói qua thẩm vọng thư từ thịnh luân ở nơi đó nói ẩu nói tả hắn cảm thấy chính mình thực chính nghĩa chính là lại không biết chính mình mỗi tiếng nói cử động đều ở thương tổn chính mình quan trọng nhất thân nhân Não tàn là loại bệnh, bệnh nan y, không dược y. Người xấu, lôi thiên ở thịnh gia ngay người cả ngày, đã bị thích đối chính mình ôm ấp hôn hít, dùng rất nhiều điểm tâm nước trái. Cây lấp đầy chính mình tiểu cái bụng thịnh mẫu thiệt tình thích. Hắn rất ít được đến trưởng mối toàn tâm yêu thương, ở lôi gia, thân ba không cần phải nói, thân ba những cái đó màu sắc rực rỡ bạn gái nhóm liền càng không cần phải nói. Tiểu thuốc không đề cập tới cũng thế, còn lại liền không còn có cái gì thân nhân. Chính là thịnh gia mang cho hắn yêu thương, tựa hồ hắn làm cái gì đều sẽ bị thích cảm tình, kêu tiểu mập mạp cảm thấy trong lòng so bánh kem còn ngọt. Hắn là thân cận thịnh mẫu, thấy một cái người cao to tức chận đến thịnh mẫu cả người loạn run, tức khát nhanh nhẹn mà lật qua thân, tự lôi huyền đầu gối nhảy xuống. Béo kỵ sĩ tái hiện giang hồ. Hùng hổ mà nhào lên đi đem thịnh luân đẩy một cái lão đảo, phát hiện chính mình giấy xác nhi bảo kiếm không ở bên người, không chút cho dự đứng ở thịnh mẫu trước mặt, mở ra chính mình hai điều tiểu béo cánh tay. Đại biểu ánh trăng trừng phạt ngươi, hắn kêu lên, thẩm vọng thư phục một tiếng, một bên bị lôi đến ngoài tiêu lý nộn, một, bên cười đến thẳng xoa khóe mắt. Thịnh mẫu đều sợ ngay người, nhìn còn biết bảo hộ chính mình tiểu mập mạp, đột nhiên ô ô mà khóc lên. Liền cái tiểu hài tử đều so nhi tự biết đau lòng người. Thái hậu nương nương không cần thương tâm, kỳ sĩ bảo hộ ngươi. Tiểu mập mập nhanh nhẹn mà quay đầu, phổ chính mình tiểu bộ ngực nhi nói. Kêu ta cái gì? Thịnh mẫu ngay dạy Thẩm vọng thư cắn răng nhìn vị này Trung Quốc và phương Tây kết hợp, học quán cổ kim béo kỵ sĩ, cười đến nước mắt hoa nhi đều ra tới. Tiểu hy cũng bảo hộ thái hậu nương nương. Mềm mục cao hy lăn xuống tới, nhào vào thịnh mẫu trong lòng ngực, cùng tiểu đồng bọn nhi cùng thù địch nên, cùng nhau trừng mắt kinh ngạc thịnh luân. Bọn họ là ai? Thịnh luân cũng không phải một cái rất cường tráng người, nghệ thuật gia trước nay đều không cần cường tráng, hắn thật vất vả ổn định thân mình, liền thấy thịnh mẫu trước mặt xuất hiện hai cái tiểu hài nhi. Một cái thanh tú trắng nõn, là hắn cháu ngoại trai cao hy, một cái khác béo đô. đồ kia đồ lót phình phình hiển nhiên quần áo phía dưới đều là thịt hắn bị này hai đứa nhỏ trong mắt địch ý đâm bị thương bất chấp thịnh mẫu còn ở mặt nước mắt liền không cao hứng mà nói mẹ ngươi ở nhà dạy tiểu hi cái gì như thế nào đối đại nhân như vậy không có lễ phép đây là đối cửu cửu thái độ ngươi còn biết chính mình là hắn cửu cửu thịnh mẫu một bên một cái ôm hai đứa nhỏ tức khắc cắn răng cười lạnh Thịnh phụ liền yên lặng mà nhìn nhi tử, trong mắt là nói không nên lời thất. Vọng! Hắn trầm mặt thật lâu, rốt cuộc hạ quyết tâm. Tiểu hy là ta không có giáo hảo. Hắn đã không có mụ mụ, ngày thường công tác của ta vội, không có trưởng bối dạy chỗ hắn. Cao xâm vội vàng lại đây hòa giải. Hắn thật sâu mà thở dài một tiếng, lộ ra vài phần ai chung cùng đáng thương, ánh mắt liếc mắt đưa tình mà chuyển dời đến thẩm vọng thư trên người. Tuy rằng lôi huyền ngồi ở thẩm vọng thư bên người cùng nàng như vậy thân cận, kêu cao xâm trong lòng không vui, nhưng mà hắn lại càng có nắm. Chắc, đối lôi huyền khẽ gật đầu, đi đến thẩm vọng thư trước mặt đem hoa đôi tay phủng cho nàng, ôn thanh nói, giao giao, tặng cho ngươi. Hắn ánh mắt lại thâm tình lại quyến luyến. Thẩm vọng thư không chút để ý mà dựa vào lôi huyền bả vai, chương mắt đi xem cao xâm cùng kia thuốc hoa hồng. Nàng đôi mắt chuyển dời đến sở tương vân trên người, nhìn đến vị này thủy giống nhau cô nương quả nhiên lại rụt gan đứt từng khúc. Bất quá nàng hiển nhiên không có hứng thú đi tiếp này cho má hoa hồng, lạnh. Lùng mà nhìn cao xong một lát, nghiêng đầu coi chừng lôi huyền. Cái này mặc vô biểu tình, tựa hồ hỉ nộ ai nhạt đời mất đi năm nhân, đem nàng nhẹ nhàng mà đặt ở trên sofa, đứng dậy, tiện tay tiếp nhận bó hoa hồng này. Hai cái đồng dạng anh tuấn quý khí nam nhân lẫn nhau nhìn nhau một lát, lôi huyền nhàn nhạt mà gật đầu nói, cảm ơn. Hắn tiếp nhận này hoa, nghĩ nghĩ liền đi tới sở tương vân trước mặt. Này mỹ lệ nữ tử đã khóc đến thở hỗn hển, lôi huyền trong mắt như cũ không có động dung, chỉ đem trên tay hoa hồng đưa cho sở tương vân thanh âm lãnh đạm mà nói, Người nhìn này thuốc hoa thật lâu, nói vậy rất muốn được đến, ta vị hôn thê không thích. Phế vật lợi dụng không cần lãng phí, liền cho ngươi hảo. Hắn nhìn sở tương vân dùng tuyệt phẩm ánh mắt nhìn chính mình, nhíu nhíu mày. Sở tương vân xác thật cảm thấy chính mình bị vũ nhục tới rồi cực điểm. Nàng muốn, lại là một cái khác nữ nhân khinh thường nhìn lại, kêu nàng ở thịnh gia nhị tiểu thư trước mặt còn có cái gì thể diện. Chính là nàng nhìn gần trong gàn tất hoa hồng, lại run rẩy mà nhận lấy, phản phất từ thịnh gia nhị tiểu thư trong tay đem cao xăm cướp về. Cao Sâm anh tuấn mặt đều vặn vẹo, làm không tồi, phế vật lợi dụng sao? Thẩm Vọng Thư vốn định đem này hoa hồng nền ở cao Sâm trên mặt, kêu hắn biết biết cái gì kêu hoa hồng mang ý châm biếm, ai biết Lôi Huyền nhìn như thanh lãnh, lại vẫn là sẽ khen. Tóc đen nam nhân trầm trọng mà ngồi trở lại nàng bên người, nàng liền cười tủm tỉm mà duỗi tay véo véo lỗ. Tai hắn khen ngợi nói, về sau đều như vậy làm, ta sẽ có khen thưởng. Nàng cảm giác này nam nhân yên lặng mà đem lỗ tai tiếng đến nàng trước mặt, tựa hồ muốn nàng lại xoa bóp. Bọn họ không coi ai ra gì mà thân thiết, kêu cao xâm lộ ra không thể tin tưởng, lúc sau nhéo chính mình ngực. Giao giao, hắn tâm bị trước mắt cái này đối chính mình hờ hững nữ nhân cấp xe nát. Hắn trong lòng tất cả đều là nàng bóng dáng, chính là nàng lại đối chính mình kinh thường nhìn lại. Là bởi vì lôi thị so cao thị, có tiền. Cao sâm kiên quyết không chịu thừa nhận thẩm vọng thư là không thích hắn, hắn nhắm mắt, đem hết hệ thống khổ đều giấu ở chính mình hai mắt lúc sau. Đừng ở đàn kia hát tuồng, thịnh mẫu đều phải bị cao sâm cấp kê tổng đã chết. Mới cùng tiểu bảo mẫu khanh khanh ta ta một phen, lại đi treo chọc nàng nữ nhi, còn đưa hoa hồng. Nàng tức trận đến dạ chạy đau, đang muốn chỉ vào cao sâm mắng chửi người, lại nhìn đến hai đứa nhỏ chính tò mò mà nhìn đối diện nam nhân. Thịnh mẫu nhìn vẻ mặt đơn, thuần cao hy, trong lòng thở dài một hơi, kêu hai cái người hầu đem hai đứa nhỏ đưa đến trên lầu đi, không cần gọi bọn hắn nhìn đến này đó chơ bẩn lại phức tạp các trưởng bối gút mắt, lại ương thuận rất nhiều bánh kem nguyện vọng, nhìn hai đứa nhỏ lên lầu đi, lúc này mới cười lạnh một tiếng. Đừng cho là ta không biết ngươi nghĩ như thế nào. Nàng đứng lên nhìn cao sâm nói. Cái này đã từng kêu nàng kêu ngạo, kêu nàng thích vô cùng con rể. Phản phất là cho tới bây giờ, nàng mới thấy rõ hắn cương. Mặt thật, từ trước hắn trang đến thật tốt a, đối thê tử nho nhã lễ độ, đối nhi tự yêu thương có thêm, đối nhạc phụ nhạc mẫu hiếu thuận cung kính, đối thịnh luân thịnh giao đều phi thường khách khí. Chính là chỉ chớp mắt, cao xâm đều không giống như là cá nhân. Giao giao đã có bạn trai, liền tính không có, thịnh gia cũng sẽ không đem nàng gả cho ngươi. Nàng nhìn đến cao sâm muốn nói chuyện, tức khắc ngừng hắn cười lạnh nói, đừng nói cái gì giao trao cùng Gia Gia rất giống nói như vậy, ngươi quả, thật là ở vũ nhục ta hai cái nữ nhi. Nàng nhìn phủng hoa hồng, đem tuyết trắng mặt chừa sát vào nhau tiếng hoa hồng rơi lệ sở tương vân, tức khắc liền biết cái này nha đầu không đơn giản, cười lạnh một tiếng nói, vẫn là câu nói kia, ngươi ái cưới ai cưới ai, Gia Gia đã chết, ngươi liền cùng thịnh gia không có quan hệ. Như thế nào có thể không có quan hệ đâu. Cao thị tập đoàn cổ phần còn ở thịnh giao trong tay đâu, những cái đó cổ phần không ít, thậm chí có thể kêu nàng ở cao thị hội đồng quản, Chỉ có một cái ghế. Cao sâm không thể không dùng khẩn thiết biểu tình nhìn chính mình nhạc mẫu. Hắn là thiệt tình thích thịnh giao, hướng chi cũng là vì cao thị tập đoàn ổn định, nếu thẩm vọng thư gã cho người khác, liền sẽ mang đi cao thị tập đoàn cổ phần. Đến lúc đó cao thị liền phải bị người khác cắm một chân, đây là thói quen khống chế toàn bộ cao thị cao sâm không thể tiếp thu. Hắn cũng không cảm thấy không tốt, cũng không thể lý giải thịnh mẫu đối chính mình chán ghét từ đâu mà đến, rốt. Cuộc từ xưa đến nay, đương tỉ tỉ mất, mùi mùi tái giá vào cửa tiền lệ không biết nhiều ít, đây là hai hộ môn đăng hộ đối nhân gia ổn định lẫn nhau tình nghĩa phương pháp tốt, nhất không khỏi nhẹ giọng nói, mẹ, ngài cho ta một cái cơ hội. Hơn nữa Tiểu hi hiện tại không ai quản, giao giao cả qua đi, vừa lúc chiếu cố Tiểu Hy, chúng ta vẫn là người một nhà, này có cái gì không tốt? Thịnh luân nhíu mày nói. Thịnh mẫu nhắm mắt, dù sao Tiểu hài Nhi nhóm đều không ở bên người, không bao giờ tất. Nhẫn nại, quay đầu lại chính là một cái bạc tai. Thịnh luân bị trừ được yêu thích một ai, Tướng Mỹ mặt tức khắc liền sưng đỏ lên, bùm mặt không dám tin tưởng hỏi, ngài đánh ta? Đánh chính là ngươi cái này tiểu súc sinh. Thịnh mẫu bị tức giận đến cả người loạn run, chỉ vào thẩm vọng thư giọng the the nói, đó là ngươi muội muội, Ngươi, ngươi, nàng vừa muốn khóc. Thịnh Luân lại đúng lý hợp tình mà nói, giao giao tính tình đơn thuần, cùng với cả cho không biết đền tảng người, hắn căm thù. Mà đảo qua lôi huyền, thu hồi ánh mắt tiếp tục nói, không bằng gã cho cao xăm. Hiểu tận gốc rễ, chúng ta cũng yên tâm không phải. hơn nữa bọn họ còn có tiểu hy mẹ giao giao không gả qua đi ai đi chiếu cố tiểu hy chẳng lẽ kêu tiểu hy có một cái không biết tốt xấu mẹ kế mẹ kế ngược đãi vợ trước hài tử tin tức còn thiếu hơn nữa hắn càng biết chính mình nhận thức mấy nhà cũng có muội muội vì chiếu cố cháu ngoại trai gả cho tỷ phu này có cái gì không đúng luôn luôn yêu thương hắn mẫu thân thế nhưng còn đánh hắn thịnh luôn tức khắc tức giận bất bình Tiểu hy có chúng ta. Thịnh mẫu thanh âm đều rách nát mà thét to. Chính là hắn là cao xâm nhi tử, không có khả năng cả đời lưu tại thịnh gia. Thịnh Luân không kiên nhẫn mà nói. Thịnh mẫu ngơ ngác mà nhìn chính mình nhi tử, nhẹ giọng hỏi, ngươi liền tiểu hy đều dung không dưới. Hắn vốn chỉ liền có ba ba, vì cái gì phải ở lại chỗ này. Thịnh luân đối cao hy lãnh đạm, kêu thịnh mẫu đột nhiên lại một lần cảm thấy trưởng nữ mất. Phía trước không có đem di sản để lại cho hắn, thật là quá đúng. Hơn nữa thịnh luôn thế nhưng còn có thể nói năng hùng hồn đầy lý lẽ Nàng như thế nào đem nhi tử dưỡng thành như vậy? Rõ ràng nhi nữ đối xử bình đẳng, chính là hai cái nữ nhi không có vấn đề a. Nói lên tiểu hy, ta cùng An Huyền có chuyện muốn nói. Thẩm vọng thư xem thịnh phụ đem lung lay sắp đổ mẫu thân đỡ đến một bên ngồi xuống. khụ một tiếng, nhìn về phía chợ mong mà nhìn chính mình cao xăm, chậm rãi gật đầu nói, ta ca nói. Được không sai, tiểu hy nếu có mẹ kế, xác thật thực gọi người lo lắng, hắn cũng không phải thịnh gia người, sẽ không cả đời lưu tại thịnh gia. Giao giao ý của ngươi là, thoạt nhìn, thịnh giao là thỏa hiệp, cao xăm đôi mắt tức khắc hiện lên lộng lẫy sáng rọi. Cao tiên sinh thoạt nhìn thực mau liền sẽ tái hôn. Sẽ có nhiều hơn nhi nữ kéo dài ngài huyết mạch cùng sinh mệnh, tiểu hy, ta cùng an huyền tới chiếu cố, không cần cao tiên xin lo lắng. Thẩm vọng thư đột nhiên cười cười, không được, cao hy là ta nhi tử, cao xăm sắc mặt đột biến. Trung tâm thành phố cái kia hạng mục, lôi huyền tiếp nhận thẩm vọng thư chậm rãi mở miệng nói, cùng tiểu hy nuôi nấng quyền trao đổi, cao tổng chính mình lựa chọn. Hắn nâng nâng chính mình hàm dưới, Cao Xâm trên mặt hơi hơi biến sắc, hắn không nghĩ tới, Lương huyền sẽ đưa ra như vậy một cái lệnh người khó có thể lựa chọn trao đổi. Là muốn Cao Hy nuôi nấng quyền, vẫn là muốn trung tâm thành phố cái kia hạng mục có thể cùng lôi thị tập đoàn tài, chính hợp tác. Cao Hy là hắn duy nhất nhi tử, là cao gia tương lai người thừa kế, là quan trọng nhất tồn tại. Chính là trung tâm thành phố hạng mục, hắn đã đầu nhập vào đại lượng tinh lực ở bên trong. Không biết thêm chú chính mình nhiều ít tâm huyết, chỉ cần có thể hoàn thành cái này hạng một, giả tâm bừng bừng cao xâm có thể khẳng định, cao thị tập đoàn sẽ trở lên một tầng lâu, trở thành bị mọi người nhìn lên tồn tại. Bất luận là cao hy vẫn là cái này hạng một, đối với cao xâm tới nói đều là, quan trọng nhất, chính là ở ngay lúc này lại cố tình phải làm ra một cái lựa chọn. Cao xâm tâm đều lạnh thấu. Hắn đã ở lôi huyền trước mặt vì cái này hạng một chạm qua một hồi cái đinh, hoàn toàn có thể tin tưởng, chỉ cần chính mình lựa chọn Cao Hy, kia lôi huyền nhất định sẽ chặt đứt cùng chính mình hợp tác con đường này. Hắn nhắm mắt, anh Tuấn trên mặt lộ ra nhàn nhạc, nhạc thống khổ. Cao Tiên sinh thẩm vọng thư kinh ngạc một chút, liền mỉm cười quay đầu lại hôn hôn lôi huyền khóe mắt. Trùng Cao, Hy nuôi nấn quyền cùng trung tâm thành phố hạng một trao đổi. lôi huyền cũng không có cùng hắn nói qua chính là hắn tất cả đều là vì nàng lãnh lạnh mà trầm mặc nam nhân mặt vô biểu tình lại hơi hơi nghiêng đầu đem chính mình mặc đệ sát vào thẩm vọng thư hiển nhiên cái này hôn môi keo lôi tổng thực sung sướng lôi tổng có phải hay không có chút công và tư chẳng phân biệt cao sâm đột nhiên mở miệng nói hắn mở mắt ra dùng chất vấn biểu tình nhìn lôi huyền tựa hồ ở thất vọng một cái Nắm giữ thật lớn tập đoàn tài chính người, sẽ nói ra như vậy ấu trị nói. Cao Hy so hạng một quan trọng. Lôi huyền rõ ràng quyết định ấu trị rốt cuộc, thanh âm lãnh đạm mà nói. Hắn vẻ mặt không có xoay chuyển đường sống biểu tình, hiển nhiên đối cao xâm lưỡng năng không có động dung, ở như vậy dưới áp lực, cao xâm đôi tay đều cắt cao mà nắm lấy, căm tức nhìn cái này mưu toan cướp đi chính mình nhi tử nam nhân. Hắn như thế nào có thể sử dụng đương nhiên ngữ khí, đi cướp đoạt người khác nhi tử? Sao lại có thể tàn khốc mà gọi người khác phụ tử chia lìa? Hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy vô tình nam nhân, chẳng sợ chính hắn đồng dạng ở trên thương trường lãnh khốc, lại ở lôi huyền trước mặt cam bái hạ phong. Tuyển! Lôi huyền hờ hững mà nói. Sở tương vân ôm hoa hồng, nhìn cao xâm kia thống khổ vô cùng mồ dáng, nhịn không được đau lòng đến tột đỉnh. Nàng là nghe cao xâm nhắc mãi quá cái này hạng mục đương nhiên biết hắn trong lòng, cái này hợp tác án trọng yếu phi thường. Cao tổng, ở, nàng đấy lòng bất luận là ai đều không kịp cao xâm quan trọng, nhìn đến cao xâm khổ sở, kêu nàng nhịn không được đối bức bách hắn lôi huyền sinh ra vài phần oán hận, nàng thanh âm run rẩy mà lôi kéo cao xâm tay trang cổ tay áo nhỏ giọng nói, mặc kệ tiểu hy ở nơi nào, hắn đều sẽ chỉ là con của ngươi. Nàng lời này xuất khẩu, cũng bị lôi huyền kích thích đến không nhẹ thịnh mẫu sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Nhìn cái này suối chuột cao sâm từ bỏ thân sinh nhi tử đi tiếp thu một cái chó má hợp tác Án, vì tài phú không cần nhi tử nữ nhân, nàng xem như rõ ràng chính xác, mà xem minh bạch sở tương vân là cái cái gì nữ nhân. Giờ khắc này, nàng đối đưa ra muốn đem Cao Hy lưu lại lôi huyền, sinh ra tột đỉnh cảm kích. Nếu Cao Hy tiếp tục lưu tại nữ nhân này bên người, nàng có thể khẳng định, chính mình giấu ngoại là sẽ không có kết cục tốt. Người nói không sai. Cao Xâm đột nhiên thanh tĩnh lên, nhẹ nhàng gật đầu, cắn răng nói, hy vọng ngày sau, cùng lôi tổng hợp tác vui sướng. Hắn lời này. Xuất khẩu, thịnh phụ thịnh mẫu đều không nghĩ lại xem cái này vương bác đảng. Thẩm vọng thư liền cười cười, kêu người hầu gọi điện thoại, không lớn trong chốc lát. Hai nhà tư nhân luật sư liền tất cả đều lại đây, bay nhanh mà chuẩn bị làm cho độ cao hy nuôi nấn quyền pháp luật văn kiện. Đường cao xăm cầm bút tại đây phân văn kiện thượng ký tên thời điểm, cơ hồ hai bên luật sư đều ở dùng quỷ dị ánh mắt nhìn cái này, liền nhi tử đều từ bỏ nam nhân, lại nhìn cái khi ôm hoa hồng nằm ở hắn trên lưng. Phản phất là từ cấp hắn chủng khí nữ nhân. Thẩm vọng thư lại không thèm để ý này đó. Chỉ là ở Cao Hy cổ phần vấn đề thường tranh thủ một chút, Cao Xăm lúc này còn mang theo đối nhi tự áy nấy, cũng không chần chờ, đem danh nghĩa 10% Cao Thị cổ phần, chuyển cho Cao Hy. Thẩm vọng thư đối kết quả này thật vừa lòng. Liền tính Cao Hy phải rời khỏi Cao Xăm cái này phụ thân, nàng cũng không nghĩ tới muốn cháu ngoại trai mình không rời nhà, tiện nghi trước mắt này đối nam nữ. Về sao, Tiểu Hy liền phó, thác cho ngươi, giao giao. cao xâm ở tài sản phân phối thường bị thẩm vọng thư hơi kém một ngụm cấp ăn luôn hắn vạn lần không ngờ thẩm vọng thư đối cao cha tài sản cơ hồ rõ như lòng bàn tay cũng hoàn toàn không biết chính mình thật sâu hoài niệm thê tử đã sớm phòng bị hắn ở chết bệnh phía trước để lại cho chính mình mùi mùi một phần cao cha tài sản danh sách mặc kệ là bất động sản vẫn là cổ phiếu phiếu công trái tất cả đều phi thường kỹ càng tỉ mỉ thịnh giao tuy rằng là cái ôm nhu Thiện lương nữ hài tử, chính là cũng không kháng cự tỉ tỉ di nguyện, đã sớm đem này phân danh sách bối vào trong đầu. Hiện giờ thẩm vọng thư đồng dạng nhớ rõ cao xâm có cái gì, từ hắn danh nghĩa cấp cao hy muốn tới mười mấy chỗ các nơi bất động sản, còn có đại lượng cổ phiếu phiếu công trái. Đến nỗi cao thị tập đoàn cổ phần, đương nhiên xem như bữa tiệc lớn. Nàng vừa lòng, mà nhìn chính mình giấu ngoại ra ngắn ngủng một cái ký tên thời gian liền thân gia, quá trăm triệu, lại nhìn nhìn cao xăm. Trên đầu mồ hôi lạnh, hiển nhiên cái này anh Tuấn trước tỷ phu bị cắt thịt cắt đến có chút đau. Nàng búng búng chính mình chính mình trong tay pháp lục văn kiện, cười nói, đừng trang cái gì từ phụ, cao tiên sinh, thật là gọi người khinh thường ngươi. Nàng lúng đồng tiền như hoa, tựa như đóa hoa giống nhau động lòng người. Phương ra nói lại phản phất vạch trần trước mắt nam nhân chân chính bộ mặt, ôn nhu nói, từ ngươi còn muốn gian nan mà lựa chọn là muốn tiểu hy vẫn là muốn cái này hạng mục. Thời điểm, ngươi liền không xứng làm tiểu hy ba ba, nhi tử cùng một cái hạng mục, yêu cầu lựa chọn sao? Đương nhiên một ngụm từ chối, chỉ cần chính mình nhi tử mới là một cái làm phụ thân nên làm. Chính là cao xâm thế nhưng còn muốn cho dự, thẩm vọng thư hoàn toàn biết. sở tương vân nói chẳng qua là cho cao sâm một cái dưới bậc thang thôi hắn kỳ thật một chút đều không nghĩ muốn chính mình nhi tử không phải sao dao giao, giao, chúng ta có hiểu lầm cao sâm bị thẩm vọng thư chỉ đến trên mặt gian nan mà nói cút đi về sau thiếu xuất hiện ở tiểu hy trước mặt thẩm vọng thư thu hảo văn kiện lạnh mặt nói chính là cái kia hạng một làm sao bây giờ sở tương vân nhút nhát sợ sệt hỏi Nàng mỹ lệ trên mặt đều là đối cao xâm lo lắng, ánh mắt dừng ở thẩm vọng thư trên mặt lại phản phất rất sợ nàng, bay nhanh mà trời đi khai chính mình mặt. Thẩm vọng thư tức khắc liền cười, nàng thú vị mà nhìn cái này đối cao xâm tình thâm ý trọng nữ nhân, những mày nói, hợp tác án đương nhiên sẽ tiếp Tục, rốt cuộc, cao tiên sinh ở vì ta gia tiểu hy kiếm tiền không phải sao? Cao hy có cao thị tập đoàn cổ phần. Nếu tập đoàn kiếm tiền, kia đương nhiên chính là Cao Hy kiếm tiền, mỗi năm chia hoa hồng liền có thể kêu Tiểu Hài Nhi quá thoải mái sinh hoạt. Ở thẩm vọng thư trong mắt, Cao Sâm hiện tại liền giống như một cái máy in tiền, trên mặt nàng tươi cười càng thêm mỹ lệ, nhìn đỏ bừng chính mình mặt không biết làm sao sở tương vân nhẹ giọng nói, ngươi cũng là, thiếu ở trước mặt ta trang vô. Tội đáng thương, Tiểu Hy sẽ không trở lại Cao gia ngươi không cao hứng cho lắm sao? ta không có có hay không ngươi trong lòng hiểu rõ cười đến mặt đều nở hoa nhi thẩm vọng thư nhàm chán mà tới cần lôi huyền trong tay chậm rãi nói cao xâm mở nàng trong lời nói không tự chủ được mà quay đầu nhìn đến sở tương vân tuy rằng ở nỗ lực cãi lại chính là trong ánh mắt lại có không dung sai biện nhàn nhạt vui sướng hắn nắm giữ cao thị tập đoàn đương nhiên không phải một cái bị người lừa gạt người mù hắn rủ mắt Nhưng mà nghĩ đến sở tương vân ở phía trước như vậy ôm như mà chiếu cố chính mình, còn vì chính mình khóc thúc thích, mềm lòng. Rốt cuộc, hắn xác thật không thể cưỡng cầu sở tương vân thích chính mình nhi tử. Đó là hắn cùng vợ trước huyết mạch, ở thâm ái hắn sở tương vân trong mắt, không thể nghi ngờ là các toái nặng tâm. Nếu đại sự đã hiểu rõ, Cao Tiên sinh có thể thỉnh trở về. Thẩm vọng thư vội vã đi xem chính mình đáng yêu tiểu cháu ngoại trai. cho hắn an tâm lại đồng tình mà nhìn cao xâm liếc mắt một cái hiển nhiên người nam nhân này hoàn toàn không biết chính mình nhi tử vốn dĩ cũng không muốn cùng hắn cùng nhau sinh hoạt mà là hoang thiên hỉ địa mà muốn nhào vào lôi huyền trong lòng ngực nàng sắc mặt lãnh đậm một cái chớp mắt liền phong tư yểu điệu mà đứng dậy nàng cùng sở tương vân hoàn toàn bất động. sở tương vân váy trắng như mỹ chính là thẩm vọng thư lại giỏi trang tinh xảo Nàng phong tư, kêu cao xăm ánh mắt đầu dương ở nàng trên người. Cao xăm, đột nhiên cười cười, gật đầu nói, mặc kệ thế nào, trao trao ngươi đều phải lo lắng. Hắn có chút ảm đạm, chính là lại vẫn là phải vẫy tay. Thịnh luân ngồi ở một bên vẻ mặt khiếp sợ, hắn phát hiện ở ngắn ngủn thời gian, chính mình đã dám chứng một kiện lệnh người ghê tẩm sự tình. Hắn đã sớm biết nhà mình vì một ít ít lợi không từ thủ đoạn. Chính là lại không có nghĩ tới, nhà mình sẽ bước bách cao xâm từ bỏ nhi tử. Này cùng cường đạo có cái gì phân biệt? Hắn tức khắc nhảy dựng lên, lớn tiếng chỉ. vào thẩm vọng thư cùng lôi huyền trách cứ nói, các ngươi như thế nào có thể làm như vậy chuyện vô sĩ Chỗ nào mát mẻ chỗ nào ngốc đi? Thẩm vọng thư đối cái này ca ca không có một chút kiên nhẫn, cười lạnh nói, trưởng ngươi còn không bằng trưởng khối xoa thiêu. ôm như mỹ lệ thịnh gia nhị tiểu thư miệng vợ mắng chửi người tức khắc đã kêu biệt thừa mấy cái luật sư trường nổi lên tròng mắt ngươi nói cái gì nói cái gì chính ngươi trong lòng hiểu rõ vương bác đảng. thẩm vọng thư thoá một ngụm xem thịnh luân tức chận đến cả người phát run tức khắc liền cười thịnh gia huynh muội đều có một bộ hảo tướng mạo thịnh luân cùng thịnh giao đồng dạng có vài phần tưởng tượng nàng nhịn không được đánh giá thịnh luân gia thịt non mịn Nhướng mày nói, ngươi như vậy thích họ cao, ngươi cùng hắn kết hôn hảo. Tả hữu hắn liền tưởng cưới một cái cuồng gia gia lớn lên giống, tình yêu trước mặt phân cái gì giới tính, ngươi gả cho cao xăm, về sau còn có cái bảo mẫu hậu hạ ngươi. Nàng nghĩ đến, đời trước thịnh lung vì sở tương vân đã làm nhiều ít điên cuồng sự tình, liền cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn cơ hồ bán cái này thịnh gia, tới đội lấy sở tương vân gương mặt tươi cười. Liền tính nữ nhân này không yêu hắn, hắn như cũ vui vẻ chịu đựng. Liền tính nàng cô phụ hắn, thương tổn hắn, hủy diệt hắn gia, hắn cũng không chối từ. Đối với loại này cảm tình, thẩm vọng thư chỉ có thể không khách khí mà cấp duy nhất một cái đánh giá. Tiện, thịnh luân đã bị tức giận đến cả người phát run, Chính là hắn ánh mắt, lại nhịn không được chừng ở hai mắt đẫm lệ mông lung sở tương vân trên mặt. Khi nhu nhược bất lực bồ chán ở thịnh gia người thịnh khí lăng nhân bên trong, càng thêm gọi người cảm thấy khắc sâu triều mến. Còn có nạn đối cao xâm giữ gìn cùng toàn tâm toàn ý, cũng kêu hắn tim đập thịnh thịt. Được rồi, thịnh phụ uy nghiêm mà đứng dậy, ở nhà mình luật sư đối chính mình gật đầu, tỏ vẻ kia vài phần văn kiện không có lỗ hổng thời điểm, hắn nhìn biệt thự loạn thành một đoàn bộ. chán hắn nhìn nhìn thẩm vọng thư. lại nhìn nhìn nhi tử thịnh luân cuối cùng ánh mắt dường ở cao xăm trên người hắn trái tim băng giá đến cả người lạnh lẽo trên mặt lại bất động thanh sắc mà nói ngươi cũng nhớ kỹ nuôi nấn quyền nếu đã cho giao giao, về sau tiểu hy liền cùng ngươi quan hệ không lớn ngươi còn trẻ về sau còn sẽ có nhi tử hắn thoạt nhìn bình tĩnh cực kỳ cũng không có càng nhiều chỉ trích cao xăm liền thở dài nhẹ nhõm một hơi hắn đối thịnh phù cảm kích cật đầu chần chờ Một chút, đỡ sở tương vân trời đi. Thịnh phù ánh mắt lạnh băng mà nhìn hắn đi nâng một cái suối chụp hắn bán cao hi nữ nhân đi xa. Lão Thịnh, hắn đơn giản như vậy mà liền thả chạy cao xăm, Thịnh mẫu tức khắc bớt mãn lên. Bằng không làm sao bây giờ, ngươi có thể giết hắn. Chúng ta chậm rãi nhi tới, giết người không thấy máu biện pháp có rất nhiều. Thịnh phụ trên mặt bay nhanh mà hiện lên một mặt âm trầm, lúc này đây lạnh mặt coi chừng chính mình trước mặt nhi tử. Đứa con trai này tuấn mỹ cao, gầy, phản phất một cái ưu nhã quý khí quý công tử, chính là hắn đều nghe được cái gì? Nghe được đều là hắn đối nhà mình chỉ trích. Hắn cảm thấy thịnh gia là dơ bẩn, là ế thế hiếp người, nếu như vậy thanh cao, khinh thường cùng thịnh gia làm bạn, kia hắn liền thành toàn hắn hảo. Thịnh phụ trên mặt liền mang theo nhàn nhạt nếp nhăn trên mặt khi cười, nhẹ giọng nói, còn có ngươi, hảo nhi tử, về sau ngươi có thể không cần tới công ty đi làm? Thịnh luân nao nao, người nhắc nhở ta, từ trước đã, thật là ba ba cưỡng cầu ngươi, ngày sau sẽ không? Thẩm vọng thư lực lượng mới xuất hiện, kêu vốn dĩ đã quyết định lấy nhi tử chấp phá kế thừa thịnh, gia thịnh phụ trước mắt sáng ngời, mặc kệ là thẩm vọng thư đối thân tình giữ gìn. Vẫn là thẩm vọng thư biểu hiện ra ngoài đối thịnh gia giả tâm, đều kêu thịnh phụ cảm thấy kinh hỷ. Hắn trong lòng nhi tử nữ nhi đều giống nhau, ai kế thừa thịnh gia đều không sao cả, đã có nữ nhi, đứa con này liền không lớn yêu cầu. Có lẽ thịnh phụ thật là một cái lãnh. Khóc vô tình người, hắn chỉ là đối thịnh luân cười cười, ôm thanh nói, về sau không cần đã trở lại. Đây là có ý tứ gì? Thịnh luân từ lúc bắt đầu vui sướng. đột nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào cái gì kêu không cần đã trở lại ngươi đều hơn 30 tuổi ba ba mụ mụ không có nghĩa vụ lại giữ ngươi sau này ngươi hảo hảo sinh hoạt đi thịnh phụ nhàn nhạt mà nói ngươi muốn đem ta đuổi ra khỏi nhà thịnh luân cũng không phải cái xuẩn trứng tức khắc khiếp sợ hỏi thịnh mẫu trên mặt lộ ra nhàn nhạt không tha lại cuối cùng thở dài một tiếng không có phản bác thịnh phụ ta là ngươi nhi tử Thịnh phụ đột nhiên liền cười, hắn châm chọc mà nhìn đột nhiên trở nên táo bạo nhi tử, lạnh khóc mà nói, ngươi không phải không nghĩ cho ta cái này chơ bẩn thương nhân đương nhi tử sao? Thế thịnh luân ngẹn lời, hắn không kiên nhẫn mà nói, công tác của ngươi không có gì muốn giao tiếp, chọn dẹp một chút phòng đồ vật, về sau đừng gọi ta lại nhìn thấy ngươi? Hắn đã bị đứa con trai này. Thương thấu tâm, tưởng tượng, đến hắn một câu một câu cùng dao nhỏ giống nhau hướng chính mình hai vợ chồng già tâm oa, tử thập liền cảm thấy đau lòng, huống chi hắn nhìn ra thịnh Luân hoàn toàn phân không ra ai là người tốt, ai là người xấu. Hắn thậm chí không biết nên ở ngay lúc này vì cháu ngoại trai cùng mùi mùi chống lưng. Thịnh gia dừng ở trong tay của hắn, chỉ sợ không có kết cục tốt. Đây chính là ngươi nói. Thịnh luôn đương nhiên là cái có cố khí người, hắn cắn răng bôn thượng chính, mình phòng, đi thu thập chính mình đồ vật. Hắn đối thịnh phụ đem chính mình đuổi ra gia môn, trừ bỏ bị vứt bỏ phẫn nộ, kỳ thật càng thêm thả lỏng. Đã không có thịnh gia trói buộc, hắn liền có thể càng thêm tự do mà hưởng thụ chính mình sợ ái hết thảy, hưởng thụ chính mình nhân sinh. Hắn cũng sẽ không lại bị giống như rối cổ giống nhau bài bố, không thể biểu hiện ra chân chính chính mình. Hắn nghĩ vậy chút, chỉ cảm thấy thịnh gia biệt thự càng thêm bực mình, kêu hắn càng thêm muốn xa xa mà rời. Đi nơi này, trời cao biển rộng. Hắn dùng nhất nhanh chóng động tác đem sở hữu hành lễ đều thu thập hảo, hoài vài phần thống hận cùng giải thoát kéo hành lễ lạnh lùng, mà đi qua thịnh phụ thịnh mẫu, thậm chí không có cáo việc, thẳng đến đi tới cửa, lại nghe đến lạnh lùng thanh âm truyền đến. Từ từ, hắn vừa chuyển đầu. Liền nhìn đến mới vừa rồi vô tình mà bức bách cao xăm cái kia xa là nam nhân, đang dùng một đôi lạnh băng như cũ đôi mắt nhìn hắn. Như thế nào, cũng muốn gọi ta thêm một phần. giải trừ phụ tử quan hệ thanh minh văn kiện. Thịnh luôn đối lôi huyền ấn tượng phi thường kém, chỉ cảm thấy người nam nhân này là dùng đê tiện thủ đoạn bức bách cao xăm, cùng cao hy phụ tử chia lìa. Người như vậy, nếu không phải hắn thoạt nhìn thật không tốt chọc. Thịnh Luân đã sớm một quyền nền ở hắn trên mặt. Hắn nhìn lôi huyền anh Tuấn mà lạnh nhạt mặt, chỉ cảm thấy người này hoàn toàn không có nhân tâm, gọi người khinh thường, nhất thời hài hước mà nói, ngươi đừng lo lắng, ta danh nghĩa. Không có bất luận cái gì thịnh gia cổ phần, liền tính mình không rời nhà, cũng không cần lo lắng cùng thịnh gia lại có tài sản cốt mắt. Đương hắn hiếm là thịnh gia tiền dơ bẩn dường như. Đối với như vậy có cốt khí thịnh Luân, lôi huyền có chút hờ hững. Hắn trầm mặt một lát, đột nhiên hỏi, mình không rời nhà. Thẩm vọng thư đột nhiên gợi lên khóe miệng, nghiêng đầu nhìn chính mình rất xấu ái nhân. Không sai, cho nên ta có thể đi rồi sao? Thịnh luôn châm chọc hỏi. Không thể. Ngươi, ngươi, đã quên thẻ ngân hàng không có trả lại. Lôi huyền lạnh lùng mà nói, đó là thịnh gia tiền, ngươi không thể mang đi. Thịnh luôn cơ hồ là xuất ly mà phẫn nộ rồi. Hắn không nghĩ tới cái này vô sĩ nam nhân thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy. Hắn quyết không thể chịu đựng như vậy vũ nhục, cười lạnh một tiếng, đem chính mình tiền kẹp móc ra tới dùng sức mà ngã ở lôi huyền dưới chân. Hắn lại nhìn nhìn mặt không lên tiếng thịnh phụ thịnh mẫu, ánh mắt đảo qua những cái đó kiến thức rộng rãi, đã sớm thấy nhiều hào môn mới mẻ chuyện này bởi vậy thoạt nhìn có chút chết lặng luật sư nhóm, kéo rương hành lý ngênh ngang mà đi. Thẩm vọng thư nhìn hắn đi rồi, lúc này mới thở dài nói, hắn xe cũng là thịnh gia tiền dơ bẩn mua. Đương nhiên, nếu không có một chiếc xe, muốn gian nan mà kéo hành lễ trở về chính mình khách sạn, không có tiền thoạt nhìn nàng ca cũng đừng nghĩ trụ xa hoa khách sạn. Thẩm vọng thư cảm thấy chính mình là cái thực tri kỷ người. Thịnh Luân chán ghét kế thừa thịnh gia, chán ghét. Thịnh gia tiền dơ bẩn, kia từ đây sẽ không lại dùng, không phải tùy hắn tâm nguyện sao. Bất quá nàng là đối tiền thực cảm thấy hứng thú, từ trên mặt đất đem tiền bao nhặt lên tới lật xem một chút, cười cười đối thịnh mẫu nói, ta ca thật là một cái bạo tính tình. Nàng đem tiền bao giao cho thịnh mẫu, nhìn mẫu thân vẻ mặt mỏi mệt bồ dáng, hiển nhiên là hôm nay đã thích có chút quá lớn. Thịnh phụ tuy rằng ngoài miệng nói được kiên cường quyết tùy, nhưng mà mặt mày chi gian vẫn là có một tiêu mỏi. Mệt, thẩm vọng thư tự nhận là cái lương bạc người. Làm không tới khó chịu. Nàng đưa này đó nhìn một hồi tuồng, lẫn nhau dùng ánh mắt giao lưu luật sư nhóm ra cửa, lúc này mới tâm tình không tồi mà trở về. Về sau thịnh thì tổng giám đốc liền từ ngươi tới làm, ngươi đừng sợ, ba ba sẽ giúp đỡ ngươi. Thịnh phụ ngồi ở sofa uống trà, tựa hồ muốn đem trên người cùng trong lòng hàng khí đều xua tan. Ba ba không cảm thấy ta đối ca ca quá lạnh khốc. Thẩm vọng thư trầm mặt trong chốc lát, đột nhiên. Nói, người đối ba ba mụ mụ thực hiếu thuận, vừa rồi còn vì tiểu hy tranh thủ hắn ít lợi ba ba minh bạch ngươi tâm. Thứ nữ từ trước nhìn như ôm nhu ngoan ngoãn, nhưng nguyên lai lại là một cái ân oán phân minh tính tình. Nàng đối chính mình thân nhân thực hảo, chính là lại sẽ đối thương tổn phụ thân mẫu thân huynh trưởng thực lãnh khóc, thịnh phụ có chút không nhớ rõ cái kia từ trước luôn là ngoan ngoãn tiểu nữ nhi. Nàng phản phất là bị ca ca tỷ tỷ quan mang áp chế, cho nên vẫn luôn đều. Không có lộ ra vốn dĩ tính cách, thịnh phụ thậm chí tin tưởng, nếu thịnh gia không có chết, cái này tiểu nữ nhi sẽ vẫn luôn áp lực bản tính, ngoan ngoãn thanh thuần mà là một cái đáng yêu nữ nhi. Chính là cấp thịnh gia mang đến sáng rọi tỷ tỉ đã chết, ca ca không còn dùng được, nàng liền đi ra, vì gia tộc che mưa chắn gió. Thẩm vọng thư hiển nhiên không biết thịnh phụ trong lòng ở cảm khái cái gì. chỉ là rủ mắt xem hắn già nô tay chụp đánh chính mình mua bàn tay lôi tổng kêu hắn a huyền đi a huyền cũng thực hảo đối với ngươi không nói không phải ai đều nguyện ý trưởng một cái cùng chính mình không có quan hệ hài tử thịnh phụ cảm thấy lôi huyền chỉ bằng điểm này liền phi thường lệnh người kính nể bởi vì hắn yêu ta sao thẩm vọng thư mỉm cười khoe ra nói Thịnh phụ hổ khu chấn động, quay đầu lại nhìn nhìn đồng dạng sắc mặt nhăn nhó, đều làm không ra sầu bi thịnh mẫu, ngơ ngác mà nhìn thẩm vọng thư. Loại này khoe ra đất ý cảm giác là cái tình huống như thế nào. Hảo buồn, đô nga, hai vợ chồng già cảm thấy chính mình cùng người trẻ tuổi tràn ngập sự khác nhau. Hoàn toàn không hiểu đến người trẻ tuổi luyến ái, bởi vì đương thẩm vọng thư, nói ra như vậy buồn nôn phải gọi người cả người ác hàng nói về sau, lạnh mặt nhìn không ra hỉ nộ anh Tuấn thanh niên, hắn mặt như củ mặt vô biểu tình, lại yên lặng mà đem lỗ tai tiến đến nữ nhi trong tầm tay. Hai vợ chồng già trơ mắt, mà nhìn mỹ lệ giỏi giang thứ nữ nắm nắm thanh niên lỗ tai, thọ lại gần hôn một cái, này nam nhân, thậm chí ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Nhìn hai vị này, thịnh phụ thịnh mẫu cho nhau nâng đứng lên, xoa xoa trên người nổi da gà thức tha thức thẻo đi rồi. Bọn họ cảm thấy hôm nay buổi tối chỉ sợ cơm chiều đều không cần ăn. Nhưng tính đi rồi. Thẩm vọng thương nghĩ đến thịnh phụ mới vừa rồi ẩm đạm, trong lòng thở dài. Liền tính cha mẹ nói được lại quyết tùy, kỳ thật trong lòng đều là ái chính mình bọn nhỏ. Bọn họ kỳ thật. Chỉ cần hài tử nhận cái sai, hoặc là rãi cái kiều, liền sẽ đem phía trước. Những cái đó lãnh khóc nói thu hồi, như cũ cương chiều chính mình hài tử. Chính là thịnh luôn không rõ đạo lý này, cứ như vậy ngênh ngang mà đi, bị thương bọn họ tâm. người làm đã thực hảo. Lôi huyền đem nàng ôm tiếng trong lòng ngực, xem nàng lẳng lặng mà dựa sát vào nhau chính mình, nhẹ giọng nói. Hắn trời sinh thân tình đậm bạc Hoàn toàn nghĩ không ra thịnh phụ thịnh mẫu có cái gì nhưng thương tâm. Bất quá hắn đồng dạng cảm thấy thẩm vọng thư mỏi mệt, bởi vậy cái gì đều không nói, chỉ dùng. Chính mình hữu lực cánh tay đem thẩm vọng thư vờn quanh ở chính mình bên người. Hắn lặng lặng mà ôm nặng trong chớp lá, lại cảm thấy chính mình tâm hơi hơi đau đớn. Đây là một loại phi thường kỳ quái, trước nay đều chưa từng từng có cảm giác, tế tế mật mật, liên miên không dứt, kêu hắn trong lòng rất khổ sở. Hắn theo bản năng mà che lại chính mình ngực sổ một thấp giọng nói Đau lòng Này tin mình đau đớn Là bởi vì thẩm vọng thư mỏi mệt Nguyên lai hắn cái kia hoa hoa công tử đại ca nói Được không sai Lo lắng một người thời điểm Thật sự sẽ đau lòng Thẩm vọng thư nghe ra hắn trong thanh âm kỳ dị Nhìn không được bất đắc chỉ mà cười cười Sợ sợ hắn ngực Lôi huyền trở tay đem tay nàng đè ở chính mình ngực Nếu không ta thân thân Thẩm vọng thư cười tủm tỉm hỏi. Lôi huyền nghĩ nghĩ, hắn nhìn thẩm vọng thư sung sướng hài hước gương mặt tươi cười, cảm thấy chính mình tâm không đau, chính là hắn trần chờ một chút, không có báo cho, chỉ yên lặng mà coi chừng thẩm vọng thư, chờ. Đời nàng thân thân chính mình ngực. Thẩm vọng thư nhìn vẻ mặt lãnh đạm nam nhân đối mặt chính mình, mặt không lên tiếng lại chuỗi khai chính mình cánh tay, tựa hồ đang chờ đời chính mình thân cận. nhìn hắn đờ đẫn bộ dáng không khỏi nghĩ đến từ trước kia chỉ tuyết trắng hồ ly nó luôn là thích biến thành một con béo đô, đô mau đoàn tử lộ ra chính mình tiểu cái bụng bốn trảo mở ra rầm rì mà kêu chính mình đi thân thân nó tiểu tâm can nhi đương nàng lạnh lùng môi khắc ở nó lông xù xù trái tim nhỏ chỗ là có thể cảm thấy hồ ly phát điên giống nhau vui vẻ mà ném chính mình đuôi to đó là sở hữu thế giới nàng gặp được a huyền cảm tình phong phú nhất một cái Mà trước mắt cái này là cảm tình nhất bần cùng một cái Thẩm vọng thư cười cười Yêu quý mà sờ sờ lôi huyền góc cạnh rõ ràng mặt Hắn cảm tình bần cùng Khi nàng liền dùng chính mình càng nhiều ái Tới bổ toàn hai người chi gian tình yêu hảo Nàng thò người ra qua đi Hôn hôn nam nhân cái trán, Chọc theo hắn cao thẳng mũi xuống Phía dưới vẫn luôn hôn môi đến hắn khóe miệng Liếm liếm lại xuống phía dưới hôn môi Hôn môi quá cổ hắn một viên nút thắt, một viên nút thắt mà cởi bỏ hắn tay ra. Lôi Huyền dừng một chút, không cần Thẩm Vọng Thư tốn công, chính mình liền kéo ra áo sơ mi nút thắt, lộ ra chính mình hữu lực rắn chắc ngực. Thẩm Vọng Thư đè ở hắn kiên cố làn da thượng, nhẹ nhàng mà cười cười, theo ấm áp thân hình hướng về hắn ngực hôn môi. Lôi Huyền hô hấp trở nên dồn dập lên. "Tiểu chị ngươi đang làm cái gì?" Tò mò thanh âm truyền tới. Thẩm vọng thư cảm thấy chính mình cánh tay bị lôi kéo một chút, tức khắc sợ tới mức tâm đều phải ngừng. Nàng quay đầu, liền thấy cao hy ngưỡng một trương sạch sẽ khuôn mặt nhỏ như nghiêng đầu nhìn chính mình, một bên còn có một cái thấy nhiều không trách, đồng dạng gọi người hàm răng ngứa tiểu mập mạp. Thẩm vọng thư lại hậu da mặt cũng cảm thấy chịu đựng không nổi, khụ một tiếng, đem môi từ lôi huyền trần trụi làng da thượng trời đi khai, sắc mặt nhăn nhó mà nói, lôi. Thuốc thuốc thân thể không thoải mái, tiểu gì cho hắn kiểm tra một chút. Lôi huyền hoàn toàn không cảm thấy hẳn là mặt đỏ, đơn giản mà mặc tốt áo sơ mi, cũng không hề nút thắt, liền đem thẩm vọng thư ôm vào trong lòng ngực, nhìn hai cái tiểu hài nhi nhàn nhạt mà nói, cùng các ngươi không quan hệ. Cao Hy nhấp nhấp khóe miệng, lại lần nữa lôi kéo thẩm vọng thư ống tay áo. Tiểu Hy cũng thân thể không thoải mái. Hắn lăn thượng thẩm vọng thư sofa, mở ra chính mình tiểu cái bụng. Thẩm vọng thư, cảm thấy về sau thật sự không thể ở nhà không kiên nể gì mà thân cận. Nhớ trước đây bất luận nào một đời, đều không có gặp được loại này chuyện phiền toái Nàng nhưng không nghĩ thuần khiết cháu ngoại trai biến thành một cái khác tiểu mập mập lôi thiên, xem hắn vẻ mặt còn không phải là về điểm này nhi chuyện này bộ dáng, thẩm vọng thư liền thở dài một hơi. Lôi huyền chọc chọc cao hy tiểu cái bụng, nói thẳng nói, ngươi tiểu gì chỉ có thể đối ta làm cái này. Bất quá hắn trầm mặt một lát, đem, thẩm vọng thư hướng chính mình trong lòng ngực suỷ suỷ, một bàn tay cố định ở nàng bên hông kêu nàng không thể từ chính mình, trong lòng ngực rời đi, lúc này mới chậm rì rì mà vuốt cao hy đầu tóc nói, ngươi là cái nam tự hắn, hẳn là kiên cường. Hắn hiển nhiên quên chính mình mới vừa rồi đáng thương vô cùng mà nói đau lòng. Vẻ mặt nghiêm túc Cao Hy bị hắn lạnh lùng biểu tình chinh phục Ngoan ngoãn mà nói Tiểu Hy là nam tự hắn Sẽ không không thoải mái Chính là lôi thúc thúc vì cái gì kêu Tiểu gì cho ngươi trì Chúng ta chính là chân ái Lôi huyền dùng lạnh nhạt thanh âm Cùng biểu tình nói Thẩm vọng thương nghiêng đầu nhìn hắn không có biểu tình mặt Chỉ cảm thấy đáng yêu cực kỳ nhịn không được hôn hôn lỗ tai hắn Chân ái mới có thể làm như vậy Lôi huyền run run lỗ tai, tiếp tục lạnh nhạt mà nói. Cao Hy ngửa đầu, điểm chính mình đầu nhỏ. Hắn nhớ rõ từ trước, mụ mụ cũng là như thế này thân ba ba, chính là vì cái gì ba ba phải dùng đồng dạng động tác, đi thân bảo mẫu a Đâu? Là bởi vì bọn họ cũng là chân ái sao? Tiểu Hy ngươi lại đây. Thẩm vọng thương nghĩ đến mới vừa rồi chỗ tốt, đối Cao Hy vẫy vẫy tay. Xem hắn ngoan ngoãn mà ghé vào chính mình trên tay, dừng một chút, từ chính mình bên người đem kia phân nuôi nấn quyền văn kiện đặt ở cao hy trên tay. Tuổi nhỏ hài tử vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên xem không hiểu như vậy phức tạp pháp luật điều khoản, thẩm vọng thư vốt đầu của hắn ôm như mà nói, người ba đem ngươi nuôi nấn quyền giao cho ta, về sau, ngươi liền, đi theo tiểu gì quá, được không? Nàng che giấu những cái đó cao xăm, ở tài phú cùng nhi tử chi gian lựa chọn từ bỏ chuyện của con. Tuy rằng như vậy sẽ kêu tiểu hy từ đây đối cao xăm hình cùng người lạ, chính là kêu một cái tiểu hài tử đã chịu thương tổn, từ đây trong lòng tràn ngập bóng ma cùng oán hận, thẩm vọng thư là không muốn. Hài tử một ngày nào đó hội trưởng đại, đương hắn có thể khách quan mà lý trí mà đối đãi này đó khi, nàng lại đem hết thảy đều nói cho hắn. Hiện tại, hắn chỉ cần vô, ư vô lự mà lớn lên là được. Ba ba không cần ta đúng không? Ngoài dự đoán mọi người, cao hy so thẩm vọng thư càng nhạy bén hỏi. Về sau lôi thúc thúc đương tiểu hy ba ba được không? Thẩm vọng thư không có trả lời, chỉ là cười hỏi. Tiểu hài nhi oai đầu nhỏ đánh giá một chút tóc đen nam nhân, cực gật đầu, nhỏ giọng nhi nói, lôi thúc thúc muốn vẫn luôn đối tiểu hy hảo. Liền tính thẩm vọng thư không có nói. Chính là Cao Hy vẫn là mơ hồ mà đoán được chính mình bị phụ thân vứt bỏ. Hắn lại không cảm thấy rất khổ sở, ngược lại cảm thấy có chút nho nhỏ cao hứng, bởi vì như vậy chính mình liền có thể cùng tiểu dị vẫn luôn ở bên nhau. Ở phụ thân cùng tiểu dị chi gian, Cao Hy càng nguyện ý cùng tiểu dị cùng nhau sinh hoạt. Hắn thò qua tới hôn hôn thẩm vọng thư mặt, lại hôn hôn lôi huyền mặt, nhỏ giọng nói, vui vẻ. Tiểu mập mạp bái sofa mắt trong mông mà nhìn tiểu đồng bọn nhi. Hắn biểu môi dẫu tới rồi bầu trời, Cao Hy lại tựa hồ quên hắn giống nhau. Thẳng đến tiểu mập mạp thất vọng mà. Cuộc xuống hạ đầu nhỏ, Cao Hy mới cong lên hai mắt của mình, đem chính mình đè ở tiểu mập mạp trên vai. Hắn tuy rằng không nặng, Bất quá đè nặng cũng là một cái đồng dạng không lớn tiểu đồng bọn nhi, béo kỵ sĩ gian năng mà chở công chúa, cảm thấy chính mình, còn phải ăn 17 tám tiểu bánh kem mới có thể đền bù hôm nay gặp bị thương. Thẩm vọng thư cười xem hai cái thanh mai trốt mã hài tự ở ngoạn nhà, cảm thấy chính mình thực hạnh phúc. Lôi huyền yên lặng mà nhìn nàng, tựa hồ có thể vẫn luôn, xem đi xuống. Hắn yên lặng mà đem chính mình mặc đè ở thẩm vọng thư trên vai. Che lại chính mình trong mắt nhàn nhạt tiết núi. Hắn biết chính mình là ái nàng, cũng biết nàng đồng dạng ái chính mình. Chính là hắn cảm giác được ở tình yêu, thẩm vọng thư trả giá tựa hồ so với chính mình nhiều đến càng nhiều. Hắn không biết chính mình nên, như thế nào dùng càng nhiều biểu tình hoặc là ngôn ngữ tới biểu đạt này phân tình yêu. Những cái đó khác thường cùng gợn sống, đều giấu ở hắn lạnh nhạt bộ mặt, dưới. Tâm tình của hắn là thật sự. Chính là lại không cách nào kêu nàng biết. Nàng chung túng hắn, chính là hắn cảm thấy như vậy đối nàng tới nói cũng không công bằng. Hắn hy vọng kêu nàng có thể rõ ràng mà cảm nhận được chính mình ái. Lôi huyền nhìn, trong lòng ngực chính cười cấp chở công chúa hồng học thợ dốc nhi béo kỵ sĩ khuyến khích, nhi ái nhân, trầm mặt mà từ chính mình túi áo tây trang lấy ra di động, giải khóa, lật xem chính mình thông tin lục, tìm được trong đó một cái, nhấp nhấp khóe. miệng an tĩnh mà bắt đầu phát ra tin nhắn tin nhắn cơ hồ là đạo mắt liền một lần nữa lóe sáng lên hắn nhìn hài hước hồi âm lại cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi thẩm vọng thư quay đầu lại thấy hắn tựa hồ ở cùng ai thông tin nhắn cười thò qua tới hỏi ngươi còn sẽ phát tin nhắn này nhưng thực không tổng tài một giây mấy trăm vạn trên dưới tổng tài nhóm chỗ nào có thời gian phát tin nhắn a bọn họ đều là trực tiếp gọi điện thoại Lôi huyền bàn tay to không giấu vết mà cứng đờ một cái. Chớp mắt, đem điện thoại cất vào túi tiền, chậm rãi nói, không phải quan trọng tin nhắn. Hắn hơi có chút dấu đầu lòi đuôi, tuy rằng như cũ mặt vô biểu tình, bất quá thẩm vọng thư vẫn là cảm thấy có âm mưu. Nàng hếp hếp mắt, vương ra ngón tay khơi màu lôi huyền hầm dưới. Lôi huyền lãnh khóc mà trời đi ánh mắt, kiên quyết không xem nàng đôi mắt. Này liền rất có vấn đề à. Lôi huyền đối chính mình tới nói cũng không có bí mật, liền công ty văn kiện bí mật chính mình đều tùy ý xem, chính là tin. Nhắn lại không được, thẩm vọng thư cảm thấy phi thường kỳ quặc, bất quá nàng là cái tâm cơ thâm trầm người, bất động thanh sắc, sờ sờ lôi huyền ngạch phát ôn hòa mà nói, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Cảm thấy lôi huyền thân thể đều cứng đờ căng thẳng, thẩm vọng thư tiếu lý tàn đau mà hôn hôn hắn cầm ôn như mà nói. đừng lo lắng liền tính ngươi làm chuyện xấu ta đờ tha thứ ngươi chẳng lẽ là tưởng trọng kêu cao thị phá sản nàng cảm thấy này hoàn toàn không cần giấu chiếm a không phải chuyện xấu lôi huyền nói thẩm vọng thư cười gật đầu nàng chẳng qua là trêu đùa lôi huyền đối với chính mình an huyền nàng là thực yên tâm vui đùa ầm ĩ trong chốc lát liền chống này nam nhân kiên cố ngực muốn đứng dậy người nam nhân này đột nhiên run rẩy một chút Phương một đôi tay nắm lấy cánh tay của nàng, ở nàng kinh ngạc ánh mắt rủ Mục nói, hôm nay buổi tối, buổi tối tiếp tục kể chuyện xưa. Hồng học béo kỳ sĩ cổng công chúa phát lại đây, dự định tiểu gì ban đêm thời gian. Lôi, huyền trầm mặt, đây là lần thứ mấy bị đánh cãi, Thật không nghĩ lại dưỡng này hai cái hùng hài tử. Thẩm vọng thư trần chờ một chút. Ba ba không cần tiểu hy, tiểu hy rất sợ hãi. Cao Hi ngậm nước mắt giơ lên một trương tuyết trắng khuôn mặt nhỏ, đáng thương vô cùng. Đứa nhỏ này mới kêu cao xâm cấp bán, kia trong lòng chỉ sợ sợ hãi thương tâm đến không được. Thẩm vọng thư cúi đầu thấy tiểu hài nhi một đôi thanh triệt trong ánh mắt, nước mắt muốn nạc không rơi, cắn môi nhìn chính mình, tức khắc, mềm lòng. Nàng nhìn nhút nhát sợ sợ xoắn tay nhỏ nhi nhìn chính mình Cao Hi, nhìn nhìn lại ngửa đầu chờ mong mà nhìn chính mình lôi thiên, do dự một chút liền đối lôi huyền nói. Mấy ngày nay ta cùng hai đứa nhỏ ngủ. Tiểu hài nhi đều như vậy tiểu, gặp cỡ một chút việc nhỏ liền sợ hãi đến không được, tuy rằng thẩm vọng thư vốn dĩ tưởng cùng lôi huyền ngủ. Bất quá tương lai còn dài, trước kêu hai đứa nhỏ không cần sợ hãi hảo. Lôi huyền đen nhánh đôi mắt, chậm rãi đảo qua nhúc nhát sợ sệt cao. Hi, hey, còn có sắng mông nhỏ kêu ba con tiểu trư, tiểu mập mạp. Hắn đột nhiên đứng dậy, trên cao nhìn xuống mà nhìn này hai cái vật nhỏ. Tiểu hài nhi nhóm đều đánh một cái rùng mình, lẫn nhau tiến đến cùng nhau ngửa đầu kính sợ, mà nhìn khí thế bức người nam nhân cao hi trong mắt, còn sinh ra vài phần khác khao. Hắn sợ hãi lạnh băng trầm mặt lôi huyền, chính là rồi lại tưởng trở thành như vậy lợi hại đại nhân. Nhìn đến lôi huyền, nho nhỏ cao hi liền cảm thấy, có lẽ chỉ có trở thành như vậy đáng. Tin cậy nam nhân, mới có thể bảo hộ chính mình muốn bảo hộ người. Bị người thật sâu mà ngưỡng mộ lôi tổng cuối người, kẹp tiểu mập mạp ở cánh tay phía dưới, dẫn theo ngậm tay nhỏ nhi nhìn chính mình cao hy liền lướt qua thẩm vọng thư. Thẩm vọng thư dài ra một chút, liền thấy hai tiểu hài nhi bị đề đi rồi, vội vàng đuổi theo lôi huyền lên lầu cười nói, chậm một chút nhi trừ, tiểu roi gia tử còn không có chịu bị hảo đâu. Nàng lại không phải ngốc tử, tự nhiên nhìn ra được lôi huyền trong lòng bị. Nghẹn khuất đến không được, tả hữu lúc này không có người ngoài ở, vừa lúc nhi có thể cùng hai đứa nhỏ câu thông cảm tình. Đều nói nghiêm phụ từ mẫu, trước mắt liền có trước ý tứ này. Thẩm vọng thư từ ái, lôi huyền đương nhiên phải làm nghiêm khắc kia một cái. Nàng nghĩ tương lai một nhà bốn người sinh hoạt, nghĩ đến đều phải cười rộ lên, liền thấy lôi huyền mang theo hai đứa nhỏ vào cao hi nhi đồng phòng. nhi động trong phòng đã đại biến hình dáng một ban ngày thời gian thịnh mẫu phản phất là muốn đem chính mình toàn bộ ái đều bồi thường cấp cao hy giống nhau ở trong phòng trang trí rất nhiều tiểu hài nhi nhóm thích món đồ chơi cùng trò chơi trên tường giáng sinh đẹp vẽ xấu một cái tiểu trên trường nơi nơi đều là chuyện xưa thư cùng hiếm lạ cổ quái món đồ chơi lôi huyền thẳng đến khi trương thiên Lam sắc tiểu giường đem hai đứa nhỏ hướng trên giường một ném, giải khai chính mình tây trang Cũng không dám lửa lạp. Méo thị sĩ hiển nhiên đã từng ai quá tấu, tức khắc cơ linh mà. Ôm đùi. Tiểu chị cứu ta. Cao Hy càng chảo hoặc một chút, biết năng nỉ không hảo sử, huy móng vuốt nhỏ muốn viện binh. Tiểu chị đối hắn trả lời chỉ có một ôm như tươi cười, thuận tiện giúp lôi tổng đóng cửa lại. Nàng ôm cánh tay dựa vào cửa, nhìn đối diện cao lớn nam nhân giải khai chính mình tây trang. Chị ăn mặc một kiện đơn bạc đến cơ hồ càng nhìn, đến bên trong chân lên đường cong áo sơ mi. Nàng nghĩ đến mới vừa rồi người nam nhân này, rộng mở áo sơ mi lộ ra tinh tráng ngực, tức khắc hơi hơi đỏ. Mặt ánh mắt lại tại đây, cụ tràn ngập lực lượng cùng thân thể cường tráng thượng lưu liền không đi. Nàng nhìn lôi huyền đem áo sơ mi tay áo vãng lên, đó là một đôi cơ bắp rõ ràng cánh tay. Nàng nhịn không được liền nghĩ đến đương nàng bị này, đôi tay cánh tay ôm chăm cầm thời điểm, kia cứng rắn cùng trầm ổn. Thẩm vọng thư tức khắc xem mê mẩn, nơi nào còn tưởng được đến hai cái tiểu hài nhi cầu cứu đâu. Lôi huyền hơi hơi nghiêng đầu, đối thượng thẩm vọng thư ánh mắt, rủ mục nghỉ nghĩ yên lặng mà. Giải khai chính mình mới khấu tốt áo sơ mi nút thắt. Hắn lại nghĩ nghỉ, nghỉ cúi đầu nhìn nhìn chính mình quần tay, do dự một chút. Hắn rốt cuộc không có cởi quần, chỉ cuối người, đem chính mình cường hẳn thân ảnh bao phủ trụ hai cái, ở tiểu trên trường ngao ngao vịt lại tuyệt vọng phát hiện không có trốn tránh, mà tiểu hài nhi. Thẩm vọng thư thấy lôi huyền đối hai đứa nhỏ vương tay, không khỏi nhấp miệng cười, đi qua đi ở hai đứa nhỏ dẫu mông nhỏ đem chính mình đầu nhỏ cũng tiến trong chăn, cao cao, nhét lên mông lại cảm thấy chính mình an toàn vô cùng hình ảnh, chuỗi tay lần lượt từng cái véo véo này mềm một mông nhỏ. Lúc này mới ôm lôi huyền tinh ráng ông eo cười nói, tiểu hài tự chính là dễ khi dễ. Lôi huyền quay đầu lại hôn hôn nặng mặt. Lúc sau, hắn cầm lấy trong tay một quyển đồng thoại thư, nhìn nhìn, là công chúa Bạch Tuyết. Hắn trầm trầm chính mình mặt, đang muốn ngụy trang cái gì đều không có phát sinh đem quyển sách này bỏ qua, lại thấy đối diện hai cái mông nhỏ run run hai, cái tiểu hài nhi trộm nhi lộ ra đầu nhỏ. đôi tổng trầm ổn mà bắt lấy thư, không có một chút biểu tình, trầm ổn nghiêm túc mà ngồi ở tiểu trên giường, đem thẩm vọng thư kéo vào chính mình trong lòng ngực ôm lấy, một đôi thon dài chân đồng dạng đáp ở tiểu trên giường. Hắn một đôi chân thon dài hữu lực, không thể không ở tiểu trên giường khúc khởi, phản phất đem thẩm vọng thư chặt chẽ mà ôm ở trong lòng ngực mình. Nhìn đến hai cái tiểu hài nhi hâm mộ đôi mắt, hắn lạnh nhạt mà vẫy vẫy tay, liền. Nghe thấy một tiếng hoang hô, hai đứa nhỏ tiểu đạn pháo giống nhau đồng dạng nhào vào trong lòng ngực hắn. Hắn liền khúc chân dựa vào trên giường, trong lòng ngực ôm một lớn hai nhỏ đồng dạng đôi mắt sáng lấp lánh bảo bối. Hắn giờ khắc này cảm thấy, này ba cái xác thật đều là chính mình bảo bối. Hắn vương một đôi cường tráng cánh tay, đem ba cái lẫn nhau hi hi ha ha bảo bối đều thu ở chính mình trong lòng ngực. Kể chuyện xưa Cao Hy chưa bao giờ bị người như vậy ôm quá, ngay cả phụ thân Cao xâm Cũng không có như vậy ôm hắn, hắn nhụ mộ mà đẩy đẩy lôi huyền cánh tay. Liền tính thịnh gia không có chết thời điểm, Cao xâm đối hắn lớn nhất thân cận, chính là đem hắn chơi lên thân một thân. Chờ hắn mụ mụ đã chết về sau, Cao xâm thậm chí đều không có sợ nữa một sờ đầu của hắn. Hiện tại nhìn như lãnh khóc vô tình, lại sẽ ôm hắn ở trong ngực lôi huyền, kêu Cao Hi cảm thấy thực quyến luyến. Là công chúa Bạch Tuyết sao? Tiểu mập mạp tò mò mà thò qua tới, nhìn nhìn liền cảm thấy khá tốt, chùm chờ. Mong đôi mắt nhìn nhà mình tiểu thúc. Người nam nhân này mặc đều lạnh khóc đến tột đỉnh, chùm phản phất có thể thứ người chết lãnh khóc ánh mắt trường mắt này. bổn đồng thoại thư thật lâu, mới vừa nghe thấy một cái hờ hững thanh âm chậm rãi nói, ở xa xôi một cái quốc gia, ở một vị quốc vương cùng vương hậu, bọn họ khát vọng có một cái hài tử. Nam nhân không có cảm tình dao động thanh âm có chút biến hóa mà nói, ma kính ma kính, ai là trên thế giới Mỹ lệ nhất nữ nhân, hắn rủ mắt mặt vô. Biểu tình, giảng thuật đến cũng là một cái bị niệm quá rất nhiều biến chuyện xưa, chính là hai đứa nhỏ nghe được đều chuyên chú cực kỳ, thẩm vọng thư lẳng lặng mà nhìn người nam nhân này góc cạnh rõ ràng sườn mặt. Hắn tựa hồ cũng không thích hợp nói cái gì chuyện cổ tích, chính là hắn lại nguyện ý vì hai đứa nhỏ. Buông chính mình dáng người, tới gọi bọn hắn khanh khách mà vui vẻ mà cười. Tuy rằng hắn chuyện xưa thật cứng nhắc, chính là thẩm vọng thư lại cảm thấy đây là trên thế giới tốt nhất. Đồng thoại, bọn họ cũng là hạnh phúc nhất người một nhà. Nàng nhịn không được mỉm cười lên, ánh mắt trong suốt ôm nhu, lôi huyền trong tay dừng một chút, tiếp tục giảng chuyện xưa, lại đem một con nhàn rỗi tay đặt ở thẩm vọng thư trong tay. Hắn nói một cái công chúa bạch tuyết. Hai đứa nhỏ chưa đã thèm, lôi huyền liền cầm lấy một quyển nàng tiên cá. Thẩm vọng thư ở hắn bình đậm trong thanh âm cảm thấy chính mình chậm rãi buồn ngủ lên, chừa vào đầu vai hắn tiến vào mộng đẹp. Hôm nay ở lôi thị bôn, ba cả ngày, về nhà lại đối thượng cao xâm đều kêu thẩm vọng thư cảm thấy thật mỏi mệt. Nàng bình yên mà chừa vào cái này hữu lực, có thể vì chính mình che mưa chắn gió trong lòng ngực, đem chính mình mặc vùi vào hắn cổ. Một giấc này ngủ tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, nàng mở mắt ra, liền cảm thấy chính mình bị một cánh tay ôm vào trong ngực, lôi huyền như cũ dựa vào tiểu trên giường lẳng lặng mà ngủ. Hắn ngủ chung thập phần nhạt nhẽo, ôm nàng, một khát sườn trong lòng ngực còn có hai cái ngủ, đến hình chữ ít tiểu hài nhi. Cao hy còn tính quy cũ tiểu mập mạp đã ngủ đến lộ ra chính mình tuyết trắng tiểu cái bụng. Thẩm vọng thư nhẫn cười đem tiểu sạp cái ở hai đứa nhỏ trên người, nằm ở lôi huyền trong lòng ngực, lặng lặng mà nhìn hắn ngủ nhan. Hắn liền tính là trong giấc mộng, như cũ là một bộ cự người với ngàn chậm ở ngoài lạnh nhà. Khi trương anh tuấn phải gọi người không thể bỏ qua mặt, kêu thẩm vọng thư nhịn không được nâng lên đầu ngón tay như câu hòa bộ dáng của hắn. Hắn áo sơ mi, đều rộng mở, kiên cố ngực, lại xuống phía dưới. chính là hữu lực ong eo bình thẳng đến nhan sắc xinh đẹp trên bụng nhỏ từng khối đường cong hơi hơi phồng lên lại xuống phía dưới xinh đẹp eo tuyến ở thẩm vọng thư trong mắt biến mất vào nhìn không tới quần tây hạ thẩm vọng thư trộm mà xem lôi huyền không có tỉnh lại vương tay sờ sờ hắn xinh đẹp đường cong Ngũ say nam nhân một đôi mắt hơi hơi rung động nỗ lực nghẹn lại không cần mở to mắt thẩm vọng thư quả nhiên ngẩng đầu xem hắn thấy hắn Không tỉnh, nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, vẫn là không có nhìn xuống, cuối người đem miệng mình khắc ở hắn trên bụng nhỏ. Tiểu thuốc ngươi như thế nào ở đổ mồ hôi? ngây thơ đáng yêu đồng âm liền vang lên. Thẩm vọng thư tức khát nhắm mắt để ở nam nhân trên người, ngụy trang không có ngủ tỉnh. Thiên quá nhiệt. Lôi huyền lạnh nhạt thanh âm ở nàng đỉnh đầu truyền tới, ở ngẩn còn có vài phần áp lực hậm hực. Không nhiệt. Cao Hy không biết từ khi nào khởi, bắt đầu cùng lôi thiên giống nhau. Sưng hô lôi huyền làm tiểu thuốc. Hắn tự hồ trải qua quá ngày hôm qua chuyện cổ thích sẽ về sau liền đối lôi huyền, tràn ngập thân cận, vội vàng bò lại đây vương tay nhỏ lau lau lôi huyền cái trán. oai đầu nhỏ nói, tiểu Hy liền không nhiệt Cấp tiểu thuốc lau lau. tiểu gì vì cái gì ngủ đến như vậy quái. Hắn thấy thẩm vọng thương ngủ ở lôi huyền bên hông, chớp chớp mắt. Vừa nhấp đầu liền thấy lôi huyền sắc mặt lạnh băng mà nhìn chính mình. Hắn cũng không sợ hãi, vương tay nhỏ nhi đi đẩy thẩm vọng. Thư, thẩm vọng thư thuận thế mà tỉnh, cha mặt dạy ngụy trang cái gì đều không có phát sinh quá. Lôi huyền nhìn nhìn chính mình bụng nhỏ, trầm mặt mà khúc nổi lên chân. Cao Hy lại không có lưu ý đến này đó, chỉ là hi hi ha ha đi đẩy chính mình tiểu đồng bọn nhi. Tiểu mập mặt ăn sao sao ngủ ngon sao sao hương. Ngủ đến tiểu khò khè đều phải đánh nhau rồi, cảm thấy Cao Hy ở đẩy chính mình, rầm rì mà xoay người tiếp tục ngủ. Cao Hy lại không để bụng, vui đùa ầm ĩ bổ nhào vào lôi thiên trên người. 2. Cái tiểu hài nhi tức khắc lăn thành một đoàn, không đếm xỉu tới đáp hai cái nhìn nhau không nói gì đại nhân. Thẩm vọng thư đè ở lôi huyền trên người, một đôi tay để ở hắn ngực thường ác nhân trước cáo trạng hỏi, tỉnh vì cái gì giả bộ ngủ. Nàng một đôi Mỹ lệ đôi mắt dựng thẳng lên tới, lôi huyền chuyên chú mà nhìn nàng đôi mắt, nhấp nhấp khóe miệng. Tỉnh ngươi liền không hôn, hắn thành thật mà nói. Hắn thành âm mỏng manh, nhìn nhìn chính mình tinh thần phấn chấn địa phương, trầm mặc mà. Đem mềm mại Mỹ lệ ái nhân ôm vào chính mình trong lòng ngực. Hai cái tiểu hài nhi đều tỉnh, đang ở đùa giỡn, thấy hai cái đại nhân lẫn nhau dựa sát vào nhau. Tức khắc đều sinh ra càng nhiều hứng thú, nhào vào lôi huyền trong lòng ngực. Lôi huyền hơi hơi nghiêng người chế trụ này hai cái vật nhỏ, đang ở lầm ầm ĩ, liền thấy cửa mở, thịnh mẫu tư cười đầy mặt mà vào cửa cười nói, tiểu thiên tiểu hy, nên rời giường. Trên mặt nàng tươi cười đang xem đến trên giường bốn cái thời điểm, tức khắc, liền đứt ra rồi. Nếu không phải kiến thức rộng rãi ổn được, thịnh mẫu nâng hai ly sữa tươi đều phải rớt trên mặt đất đi. Các ngươi, a huyền ngày hôm qua cho bọn hắn nói một ngày truyện cổ tích. Ai giảng truyện cổ tích? Thịnh mẫu nhìn tới nhìn lui, cũng chưa nhìn ra lôi tổng còn có tính trẻ con hoàng ý nhi này. Tiểu thúc giảng, nhưng dễ nghe lạp. Cao Hy ngưỡng đầu nhỏ vui vui vẻ vẻ mà kêu lên. Hắn ôm lôi huyền cánh tay, ở trên giường cùng cho con nhi giống nhau ngưỡng đầu nhỏ, sáng sớm. Dương quan chiếu tiếng vào, chiếu ra hắn vui vẻ hạnh phúc cương mặt tươi cười. mỗi mẫu nhìn ngủ ở tiểu trên giường bốn cái, nhìn nhìn lại đem cao hy lôi thiên cùng thẩm vọng thư đều ôm tiếng trong lòng ngực, phản phất là ở bảo hộ bọn họ nam nhân, đột nhiên bưng kính miệng. Nàng trong mắt cầm lòng không đậu mà lăn ra nước mắt, nói không nên lời là vui mừng vẫn là vui sướng, chính là nàng cũng biết chính mình rớt nước mắt thật không đẹp, vội vàng đem sữa tươi đặt ở bàn nhỏ thượng, liền xem cái. Này cao lớn nam nhân đối hai cái tiểu hài nhi chỉ chỉ dưới giường sữa tươi. Lời mà ý nhiều mà phân phó nói, đi uống. Hắn vừa dứt lời, hai cái tiểu hài nhi liền chính mình lăn xuống giường, thực nghe lời mà lộc cọc lộc cọc uống sạch sữa tươi. Cao Hi uống hết sữa tươi, còn phụng cái ly quay đầu chờ mong mà đi xem trên trường đại nhân, thấy thẩm vọng thư đối hắn mỉm cười. Lôi huyền nhận đồng cật đầu, vỡ ra cái miệng nhỏ lộ ra đại đại tươi cười. Thịnh mẫu trong mắt bổn lau khô nước mắt lại, nhìn không được lăn ra tới. được rồi ta cùng mẹ cho bọn hắn đi thay quần áo ngươi thẩm vọng thư đối thượng một đôi hắt trầm sâu thẳm đôi mắt đột nhiên cười cười ý xấu mà ấn một chút hắn tinh thần phấn chấn địa phương cười tủm tỉm mà nói hẳn là biết làm sao bây giờ đúng không ta đi tắm rửa một cái quả nhiên lôi tổng phi thường có kinh nghiệm mà nói thẩm vọng thư thực vừa lòng thò lại gần khen thưởng mà hôn hôn lỗ tai hắn tiêm nhi tỏ vẻ biết hắn nhiều năm như vậy thật là vớt. Và, lúc này mới đứng dậy cười tủm tỉm mà cùng hai đứa nhỏ đi bên cạnh thay quần áo. Lôi huyền thừa dịp cái này, nhàn rỗi đi ra môn đi chính mình phòng cho khách tẩy tắm nước lạnh, chỉ là đương hắn đi qua thẩm vọng thư phòng, dừng lại chân nghiêm túc mà nhìn này cửa phòng tự hỏi hồi lâu, tả hữu chung quanh, thấy đám người hầu đều không thấy, chậm rì rì mà mở ra cửa phòng đi vào. Thẩm vọng thư mờ mịt không biết. chỉ mang theo hai cái mặt đội mới hoàn toàn tiểu hài nhi đi xuống lầu hai dự bị ăn cơm sáng ngươi phục đây là cái gì thịnh phụ đang ngồi ở bàn ăn trước xem báo chí thấy hai cái tiểu hài nhi xuống dưới tức khắc liền phun trong miệng cháo hắn nghẹn họng nhìn trân trối chỉ vào hai cái tựa hồ còn cảm thấy rất mỹ vặn tới vặn vẹo mỹ tư tư tiểu hài nhi nói không ra lời thế nào đẹp đi thịnh mẫu đôi mắt đều là lượng cái gì ngày hôm qua bị đứa con bất hiếu tự khí ra sầu vi cái gì hôm nay buổi sáng nhìn đến kia một nhà bốn người cảm động đều quên hết nàng bảo dưỡng đến ít trên mặt hiện tại là một loại cuồng nhiệt tới cực điểm biểu tình chính giờ chính mình di động đối hai cái tiểu hài nhi chụp ảnh một bên chụp ảnh một bên ca ngợi nói thật đáng yêu nhà ta tiểu thiên tiểu hy đáng yêu nhất tới xem nơi này xem bà ngoại bãi tạo hình Nàng liền cơm đều không rảnh lo ăn, chi động mạch bạch rung động, hai đứa nhỏ vui vẻ mà bày ra các loại tạo hình đầy đất lăn lộn. Cái này thật không phải ta làm. Thẩm vọng thư cùng thịnh phụ ngồi ở cùng nhau, e sợ cho bị. Thịnh mẫu nhiệt tình lan đến. Nàng trước mặt, một con màu nâu tiểu hùng nhi cùng một con tuyết trắng thỏ con trên mặt đất lăn lộn. Cao Hy còn hảo chút, ăn mặc một kiện tuyết trắng thỏ trắng trang, phía sau là ngắn ngủng cái đuôi nhỏ. Trên đầu làm mềm oạc đại lỗ tai, hắn vốn là trắng nọn đáng yêu, toàn bộ tiểu nhân nhi biến mất tiếng tuyết trắng liền quần da lông sinh sôi, mà lộ ra vài phần linh tú. Kêu thẩm vọng thưa chú một nhưng thật ra lôi thiên, này tiểu mập mạp mặc một cái màu nâu đồ lót cả. Người lông xù xù tròn vo, trên đầu một cái liền thân lông xù xù mũ thượng cũng khởi tròn tròn lỗ tai nhỏ. Hắn vốn là béo đô đô, xuyên tiếng này tiểu hùng ra ngây thơ chết phá. Liền thật cùng dòng tiểu hùng nhi không sai việc lắm. Thẩm vọng thư khụ một tiếng, cùng thịnh phụ bất đắc chỉ mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Thật là hát lịch sử. Hy vọng hai cái tiểu hài nhi trưởng thành, biết chính mình tao ngộ quá cái gì, còn có thể kiên cường mà kiên trì đi xuống. Thẩm vọng thư không bờ bến mà nghĩ Một con tiểu chính mình lông xù xù tròn vo tiểu thân mình nhỏ giọng này cũng là đáng thương. Thịnh phụ liền thở dài một hơi. Thẩm vọng thư cười cười, nhẹ giọng nói, về sau sẽ không kêu hắn một người. Cao thị trung tâm thành phố cái kia hạng mục, ba ba cảm thấy thế nào? Ở thịnh mẫu cùng hai đứa nhỏ tiếng cười, thẩm vọng thư thu hồi chính mình ánh mắt. Nàng chuỗi tay cho chính mình múc một chén cháo, chậm rãi uống, một bên đối thịnh phụ bình tĩnh mà nói, lôi thị cùng cao thị cùng nhau hợp tác án, tiền cảnh phi thường hảo, lực ảnh hưởng cũng rất lớn, nếu... Thịnh gia cảm thấy hứng thú, ta có thể, cao xăm ánh mắt vẫn là thực không tồi, cái kia hạng mục là thật sự trọng yếu phi thường, thẩm vọng thư cảm thấy nước phù sa không chảy ruộng ngoài, tả hữu đều là chỗ tốt, không bằng để lại cho nhà mình. Vẫn là tính. Thịnh phụ nghĩ nghĩ, bình tĩnh mà nói. Vì cái gì? Người ba ba già rồi, gìn giữ cái đã có liền tính, làm cái gì kiếm như vậy nhiều tiền? Thịnh phụ quay đầu nhìn thẩm vọng thư, ánh mắt hiền từ mà nói, Ngươi cũng là, về sau cùng An huyền. Ở bên nhau, không cần luôn là vì thịnh gia muốn chỗ tốt, sẽ kêu An huyền trong lòng không thoải mái. Hắn thấy thẩm vọng thư há mồm, ôm thanh nói, ba ba biết An huyền không phải người như vậy, chỉ là nhà chúng ta cũng không nên như vậy chiếm tiện nghi. Tiện nghi chiếm nhiều, lưng liền rất không đứng dậy. Thẩm vọng thư về sau cả đến lôi thì đi, nơi đó trong ngoài ngoài nhìn, sẽ gọi người khinh thường thẩm vọng thư. Hắn trưởng nữ mất sớm, một cái nhi tử vẫn là cái loại này mặt hàng, chỉ có cái. Này tri kỷ tiểu nữ nhi, hắn như thế nào bỏ được kêu nàng quá đến không hạnh phúc đâu. Ba ba, thẩm vọng thư trong lòng đã chịu rất lớn xúc động. Nàng cho rằng chính mình vẫn luôn ở nỗ lực đối cha nhân hảo, kỳ thật. Cũng không phải nàng ở đơn phương mà trả giá. Này thế đạo có thể kiếm tiền hạng một nhiều đến là, chưa chắc nhất định phải tể tại đây một cái thượng. Thịnh phụ thực khai sáng mà cười nói, bất quá cái này hợp tác án ngươi nhưng thật ra có thể tham dự tham dự, trải qua đến nhiều. Về sau chính mình khống chế công ty liền có kinh nghiệm? Thẩm vọng thư vẫn là lôi huyền trợ lý đâu, thịnh phụ cảm thấy cái này trước vị đối thẩm vọng thư tới nói càng thích hợp. Phúc thẩm vọng thư đầu nói, ngươi lão ba còn có thể căng mấy năm, chờ ngươi học được không sai biệt lắm, ba ba lại về hương. Hắn ánh mắt khát khao mà nói, đến lúc đó ba ba liền mỗi ngày đi câu cá, nhàn nhã tự tại phơi nắng. Ngươi câu cá ta làm sao bây giờ? Thịnh mẫu gian năng mà ôm tiểu gấu ngựa, kéo thỏ con đi tới. Câu cá ngươi còn đi theo. Thịnh phụ tức khát trường mắt nói, chỗ nào có nữ nhân đi câu cá? Ngươi là ghét bỏ ta hoa tàn ít bướm khó coi đi. Thịnh mẫu tức khắc sắc bén mà nói. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng ngươi là 17 tám đại cô nương đâu? Thịnh phụ lấy hết can đảm phản bác một câu, thấy thịnh mẫu cười lạnh trường nổi lên đôi mắt, tức khắc trong miệng nói bất hòa nữ nhân kiến thức, chạy trối chết. Còn ghét bỏ nạn hoa tàn ít bướm đâu, bên ngoài như vậy nhiều thủy linh linh tiểu cô. Nương, hắn cũng chưa nói với ý ai nha. Hắn liền thích hoa tàn ít bướm đâu Đây là ở thịnh gia bệnh chết lúc sau, thịnh phụ thịnh mẫu lần đầu tiên đấu võ mồm, thoạt nhìn bọn họ đã bắt đầu chậm rãi đi ra bóng ma, trở nên một lần nữa tỉnh lại. Thẩm vọng thư cười tủm tỉm mà nhìn, xem thịnh mẫu ôm hai cái vật nhỏ cảm thấy chính mình thắng lợi, bay nhanh mà ăn chính mình bữa sáng, liền thấy lôi huyền chậm rãi đi ra. Hắn tựa hồ đối màu đen tây trang yêu sâu sắc, lúc này lại mặc một cái màu đen. Hắn, trên đầu còn xuống phía chứa nhỏ nước, trên trắng đen nhánh ngạch phát từng sợi mà rượu ở trước mắt, cả người phản phất đều tươi sống lên. Thẩm vọng thư cười đối hắn vẫy vẫy tay, kêu hắn ngồi ở chính mình bên người. Ngửi được trên người hắn cùng chính mình giống nhau như đốt sữa tắm hương vị, thẩm vọng thư nhướng mày, hài hước mà cười. trộm nhi dùng nàng bồn tắm đi. Nàng từ trong tay của hắn cầm lấy khăn lông, ngồi quỳ ở hắn bên người, cho hắn sát tóc. Lôi Huyền cảm thấy tay nàng ở chính mình, trên đầu ôm như mà chà lau, công hạ eo kêu nàng không cần như vậy vất vả, nghiêng đầu, liền thấy nàng ôm như sườn mặt. Hắn không nghĩ kêu nàng vì chính mình mệt nhọc, chính là cảm thấy nàng đối chính mình vuốt ve, rồi lại luyến tiếc kêu nàng bắt tay từ chính mình trên đầu buông ra. Cuối cùng, hắn đem đầu dựa vào thẩm vọng thư trên vai, nghe nàng sung sướng tiếng cười, từ nàng cho chính mình sát tóc. Này thật là một loại mới lạ cảm giác. Lại kêu lôi huyền trong lòng có ấm áp hơi thở ở chảy xuôi Hắn hơi hơi nheo lại mắt Hưởng thụ ái nhân chiếu cố Cùng lẫn nhau tương tự quấn quanh hơi thở Lệch về một bên đầu Liền đối thượng một con tiểu gấu ngựa Cùng cặp kia quay tròn chuyện mắt to nhìn nhau một lát Lôi huyền hờ hững mà trời đi ánh mắt coi như không có thấy Nhưng mà trong tầm tay là lông xù xù xúc cảm Một con tuyết trắng mau đoàn tử ở hắn trong tầm tay cũng tới cũng đi, lôi huyền sắc mặt bỗng nhiên hoảng hốt một chút. Hắn tự hồ nhìn đến trước mắt, cũng từng có một con béo đô đô, cục bột trắng, nó mặt mày hớn hở mà kiều cái đuôi ở. Hảo, thẩm vọng thư cho hắn lau khô trên đầu hơi nước, cười tưởng tiểm mà ôm hắn cái tráng hôn một cái. Lôi huyền thu hồi ánh mắt, trước mắt hình ảnh đã sớm không thấy, hắn lại nghiêng đầu hôn hôn thẩm vọng thư môi. Cái này động tác đương nhiên đến lợi hại, thẩm vọng thư đồng dạng ngơ ngẩn một cái chớp mắt. Lúc sau nàng chung túng mà cười cười, mang theo an huyền cùng đi ăn bữa sáng. Hai đứa nhỏ ăn chạy sớm cơm tới vui đùa ầm ý đến lợi hại, thẩm. Vọng thư thật vất vả gọi bọn hắn đều ngừng nghỉ, lại ưng thuận sớm một chút trở về từ từ lời hứa, lúc này mới cùng lôi huyền cùng nhau ra cửa. Bọn họ tới rồi lôi thị cửa. Tựa hồ ngày hôm qua đánh sâu vào đã gọi người đều trở nên bình tĩnh lên, lôi huyền cùng nàng tay trong tay cùng nhau vào công ty, cũng không có khiến cho lớn hơn nữa anh động, thẩm vọng thư đồng dạng cảm thấy kỳ thật còn có rất nhiều người, ở trộm đánh giá chính mình, bất quá này đó cũng không tính cái gì. Nàng lập tức cùng lôi, huyền đi tổng tại văn phòng, động bí thư đã chuẩn bị tốt tràn đầy đều là bơ bánh kem cùng hai ly cà phê, lôi huyền cà phê cũng không phóng đường. thẩm vọng thư uống một ngụm khổ đến đáy lòng uống không quen nàng thở dài một hơi cúi đầu uống một ngụm chính mình thích ngọt ngào cà phê lôi huyền nhìn nàng uống chính mình cà phê mặt mày hớn hở nhìn nhìn lại chính mình cà phê đen trầm mặt một chút yên lặng hướng bên trong gấp hai khối phương đường động bí thư bản khắc mặt đều thiếu chút nửa vặn vẹo là ai a nhớ trước đây lôi thì đại thiếu hướng đề đề cà phê gấp một khối phương đường Hơi kém bị nhân đạo hủy diệt. Các nàng lôi tổng là có tiếng không thích vị ngọt nhi Bất quá động bí thư có thể bị lôi huyền coi trọng trở thành bên người bí thư, vẫn là rất có định lực. Nàng ánh mắt vặn vẹo mà nhìn lôi huyền xem thẩm vọng thư uống một ngụm, chính mình liền đi theo uống một ngụm, tựa hồ làm không biết mệt, thời gian lâu rồi liền cảm thấy đã chết lặng. Tại đây hai vị uống lên cà, về lúc sau liền lui đi ra ngoài. Chỉ trừ thẩm vọng thư cùng lôi huyền ở văn phòng. Thẩm vọng thư nghĩ động bí thư biểu tình liền cảm thấy thú vị cực kỳ, ngồi ở lôi huyền trên đùi cười tủm tỉm hỏi, ngươi không thích vị ngọt nhi, liền không cần nhân nhượng ta. Nàng cảm thấy cá nhân yêu thích, vẫn là không cần thay đổi. Ngươi thích ta liền thích. Lôi huyền kỳ thật đối đồ ăn không có chị bắt bẻ, chỉ là không thích người khác đối chính mình khoa tay múa chân thôi, ôm nàng tiếp tục xem văn kiện. Đỉnh tầng cao lầu một chỉnh mặt đều là trong suốt cửa kính, bên ngoài Dương quan chiếu tiến vào, thẩm vọng thư bị vơi đến trên người ấm giàu già. Nàng lại cảm thấy có chút buồn ngủ, chính là lại không nghĩ đi phòng bên cạnh nghỉ ngơi, chỉ là đôi tay ôm lôi huyền cổ chợt mắt. Người nam nhân này thật lâu đều không có động nhất động, thẩm vọng thư đều lo lắng hắn sẽ bị chính mình ép tới trên đùi bất quá huyết. Bất quá lôi huyền lại không có cái gì càng nhiều tỏ vẻ, hắn nghiêm túc mà giải quyết. Hôm nay văn kiện, liền ôm thẩm vọng thư nói, có thể cùng cao thị mở ra hợp tác án. Đương nhiên, cao xâm so với hắn sốt ruột nhiều, hôm qua mới bán chính mình nhi tử, hôm nay sáng sớm liền cấp không chờ nổi, mà gọi người gọi điện thoại câu thông hợp tác công việc. Lôi thị cấp dưới ở ngày hôm qua đã nghiên cứu đến không sai biệt lắm, lại được đến lôi huyền đồng ý. Một ngụm đắc ứng xuống dưới, mới vừa rồi động bí thư vào cửa, nói chính là Cao Xâm đã quyết định buổi chiều thời điểm lại lần nữa tới. Cửa bái phỏng, Thẩm Vọng thư đối Cao Xâm hiệu suất tỏ vẻ thực vừa lòng. Chỉ có như vậy cần cù chăm chỉ công tác, mới có thể kêu cao thị phát triển không ngừng, mới có thể kêu cao hy ngày sau kế thừa càng nhiều không phải sao? Nàng cảm thấy chính mình đối cao xâm tràn ngập chờ mông, loại này chờ mong tức khắc keo lôi huyền khóe miệng rũ xuống dưới. Hắn cảm thấy cao xâm người này thực chán ghét, lại cảm thấy người nọ xem thẩm vọng thư ánh mắt kêu chính mình thật không thích. Hắn vẫn luôn ôm thẩm. Vọng thư cắt cao không chịu buông ra, liền giữa trưa cơm đều là hai người rút vào cùng nhau ăn. Động bí thư đưa cơm tiến vào thời điểm đôi mắt đều là trừ, nếu không phải thấy lôi tổng kia tiêu chí tính lạnh nhạt mặt. Còn tưởng rằng chính mình thấy được lôi da cái kia hoa hoa công tử đại thiếu gia. Bất quá này cũng gọi người cảm thấy đủ đủ nhi, nàng vội vàng đem cơm chọn xong, chính mình lui đi ra ngoài. Lôi thị tài đại khí thô, công tác cơm thực không tồi, thẩm vọng thư ăn cảm thấy hương vị không tồi. Lôi huyền liền đút cho nàng ăn, xem nàng ăn đến thích, liền nhiều kẹp một chút, thuận tiện chính mình cũng qua loa đại khái mà ăn một ngụm. Ngày mai có thể ăn vịt. đương động bí thư vào cửa tới thu thập thời điểm thẩm vọng thư cười đối nàng nói thịnh trợ lý thích ăn vịt động bí thư không khỏi nhìn về phía lôi huyền phương hướng cảm thấy này hay là tuyệt phối đều thích ăn vịt các ngươi lôi tổng thích ăn thẩm vọng thư cười nói tuy rằng an huyền không nhớ rõ rất nhiều chính là nàng lại có thể khẳng định hắn nhất định thích ăn vịt Ngay cả đời trước kia chỉ hồ ly, đều thích không có việc gì trộm như xuống núi đi nhân gia phạm nhân, trong thôn trộm vịt tới ăn, huống chi hiện chờ lôi huyền. Động bí thư che giấu không cần đi xem nhà mình lôi tổng kia Trương, như cũ lạnh nhạt mặt, nàng luôn là nhạy bén mà cảm giác được, này Trương không có biểu tình mặt lúc sau, tràn ngập một viên khoe ra tâm. Nàng thậm chí cảm thấy, này lôi tổng mới vừa rồi trộm mà đỉnh đỉnh chính, mình sống lưng. Thịnh trợ lý một câu, đã kêu lôi tổng trở nên phá lệ không giống nhau lên, động bí thư yên lặng gật gật đầu, đẩy đẩy chính mình mắt kính quyết định ngày mai làm một con phì phì vịt tới cấp này, nhị vị cảm tình góp một viên gạch, liền nghe thấy lôi huyền đồng dạng chậm rãi nói, lại làm một ít thoải mái thanh tân thái sắc. Hắn dừng một chút, ở động bí thư run rẩy đôi tay trung đối thẩm vọng thư nói, ngươi thích ăn. Hắn vẫn luôn ở lưu tâm thẩm vọng thư thích cái gì, càng kêu hắn. Có chút ngoại ý muốn chính là, rõ ràng hắn cũng không biết thẩm vọng thư thích cái gì, chính là mỗi lần kẹp đồ ăn, đều lệnh thẩm vọng thư thích vô cùng. Hắn không tự chủ được mà đi kẹp những cái đó đồ ăn, tựa hồ đã sớm quen thuộc cái này động tác. Thẩm vọng thư mặt cũng sáng lên, nàng cũng không phải là không có biểu tình, tức khắc ở trên mặt lộ ra một cái khoe ra tươi cười, động bí thư xoay người. Đem lượng đến muốn mụ người đôi mắt tươi cười kháng cự ở chính mình sau lưng, bước nhanh đi rồi. Chỉ là nàng mới đi ra ngoài, lại trầm mặt mà đẩy ra đại môn, đối lôi huyền cung kính mà nói, lôi tổng, cao tổng bái phỏng. Nàng thấy lôi huyền khẽ cật đầu, cũng không buông ra thẩm vọng thư, chần chờ một chút, vẫn là không có khuyên can, chỉ xoay người sinh đời ở ngoài cửa cao xâm tiếng vào. Nàng sườn mặt nhìn vị này anh Tuấn thành thuộc cao thị tập đoàn khoan, lái người khí phách hăng hái mà đi vào môn, lại ở vào cửa lúc sau, bước chân đình trệ xuống dưới, ngơ ngẩn mà nhìn trong văn phòng hình, ảnh. Hắn anh Tuấn trên mặt lộ ra khó có thể áp chế thống khổ cùng thương cảm, phản phất mất đi thứ quan trọng nhất chống nhau. Động bí thư bị cái này biểu tình kinh tới rồi. Này thoạt nhìn phản phất có điểm cảm tình gút mắt bộ dáng. Bất quá lôi huyền cũng không có gọi người tiện khách, nàng đem tổng tài cửa văn phòng đóng lại, chính mình đứng ở cửa tùy thời chờ đợi triệu hoán Giao cho ngươi, liền tính ngày hôm qua đã nhìn đến thẩm vọng thư cùng lôi huyền thân mật, chính là đương cao xăm. Lại một lần nhìn đến, như cũ cảm thấy đau triệt nội tâm. vẻ mặt của hắn thống khổ cực kỳ, nếu không phải thẩm vọng thư biết nhà hắn còn cất giấu một cái tiểu bảo mẫu. Còn tưởng rằng hắn thật sự đối chính mình tình thâm như biển đâu. Các ngươi trước liêu, ta đi ra ngoài đi một chút. Tuy rằng đối lôi huyền như thế nào lần này hợp tác kêu cao xăm, bán mạng cảm thấy hứng thú, bất quá thẩm vọng thư là thật sự không yêu xem lôi huyền, kia trương tình thâm như biển mặt. Nàng mỗi lần nhìn đến đều rất muốn trừ thượng một bạc tai, lúc này thấy liền chậm rãi đứng dậy, hôn hôn lôi huyền khóe mắt. Nam nhân ngửa đầu nhìn nàng một lát. Cực cực đầu tỏ vẻ đồng ý, lại vẫn là nhẹ giọng nói, không cần đi xa. Hắn nắm lấy thẩm vọng thư tay thật lâu, thấy cao xâm đã vô pháp khắc chế chính mình thống khổ, lúc này mới chậm rãi buông lỏng tay ra. Chào chào! Thẩm vọng thư đi qua cao sâm thời điểm, người nam nhân này vội vàng mà gọi nàng một tiếng. Nàng quay đầu đi, lạnh băng ánh mắt, lại dừng ở trên cổ. Hắn! Cao xâm phản phất nghĩ tới cái gì, sắc mặt hơi đổi. Vương kính chính mình cổ, nơi đó có một cái tiểu xạo dấu răng, hiển nhiên là xuất từ nữ tính bút tích. Cao tiên sinh, người hôm qua mới bán nhi tử, buổi tối liền cấp không chờ nổi mà ngủ nữ nhân. Thẩm vọng thư đột nhiên châm chọc hỏi. Cao sao ở nàng kia châm biếm ánh mắt cảm thấy không chỗ chung thân, lại vẫn là nhẹ giọng nói, ta chỉ là, chỉ là yêu cầu an ngủi. Hắn lại vô tình, nhi tử bị người cướp đi cũng cảm thấy khổ sở trong lòng cực. Kỳ, chính là trống rỗng cao gia biệt thự, hắn lại cô đơn chiếc bóng, nếu không phải sở tương vân dùng mềm mại thân thể làm an ủi, hắn sẽ không khôi phục đến như vậy mau. Chứng cứ còn ở trên cổ, cái này vô pháp nhi chống chế, cao xâm dừng một chút, nỗ lực ở thẩm vọng thư lạnh băng ánh mắt giải thích nói, ngươi không cần hiểu lầm, ta chỉ là quá tịch mịch, yêu cầu người tới bồi, ta cùng nàng không có gì, huống chi. Hắn cũng vô pháp nhi cự tuyệt một cái thuần mỹ động lòng người nữ nhân nhào vào. Trong ngực, ta đối nàng chỉ là nhất thời ý loạn tình mê, đối với ngươi mới là thật sự. Hắn chừng một chút, không ngừng cố gắng mà nói. Thẩm vọng thư không thể tưởng tượng mà nhìn hắn thành khẩn đôi mắt, nghĩ đến đời trước, tựa hồ hắn nói qua đồng dạng lời nói. Sau đó quay người lại liền hủy thịnh ra một nhà. Nàng chính khiếp mắt nhìn cái này vô sĩ nam nhân. lại nghe thấy cửa đột nhiên truyền đến một tiếng ưu nhã tươi cười lúc sau một con thon dài tay đẩy cửa ra một cái tuấn mỹ tuyệt luân thanh niên kỷ ở cạnh cửa tràn ngập phong tình mà cười hắn run run chính mình trên tay một con tinh xảo di động vị tiên sinh này thoạt nhìn là đồng đạo người trong đối với ngươi mới là thật sự ngủ chơi hoạn nhi lấy cớ này không tồi ta trước lục xuống dưới về sau cho ngươi bạn gái nghe một chút a không khóc chết khi cô nương không tính xong, chó cắn chó vậy càng náo nhiệt. hắn mặt mày hớn hở, đôi miệng đối lôi huyền tới một cái hôn gió.